Xin chào quý vị nha, chào mừng quý bạn đến với kênh Minh Tiện Radio Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quang Ngâm Trì Ngoại Trước khi vào truyện thì cho mình gửi lời cảm ơn tới các dịch giả bên bài trọng sách Đã giúp mình thực hiện bộ truyện này Cũng như quý vị bạn nếu mà yêu quý thì có thể luôn donate cho mình Để mình có, thể có kinh phí duy trì Mua tác quyền bộ truyện này Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay Hứa Thanh không muốn đợi, mà sau khi nghe được lời của hắn, các đệ tử nơi đây cũng lập tức tuân mạnh dẫn đường. Rất nhanh, Hứa Thanh liền được dẫn đi tới chính giữa 14 pho tượng tổ thi. Nơi đây có tầng tầng thủ hộ và không chế cực kỳ xâm nhâm, đồng thời cũng có những đợt chấn động mạnh đến từ thần niệm của pháp bảo cấm kỵ, không ngừng quét khắp nơi, khiến cho bất kỳ tình huống không bình thường nào xuất hiện là pháp bảo cấm kỵ cũng có thể lập tức phát hiện. Mặt khác, nơi đây còn có rất nhiều trận pháp, càng có vô số pháp khí, tạo thành vô số những đợt phong tỏa, khiến cho hư không cũng bị ngừng kết. Sau khi hứa thanh cảm giác qua một vòng, tâm thần cũng phải rúng động. Cho đến cuối cùng, ở chính giữa 14 pho tượng, cũng là phía dưới của cổ kính thanh đồng, hứa thanh nhìn thấy một tòa tế đơn đàn lớn bát chát. Tám góc của cái tế đàn đều có tu sĩ đang hồi, trong cảm giác của hứa thanh. Thu vi bọn họ ít nhất cũng là kim đan từ hai thòa thiên cung trở nên. Ngay một khắc hứa thanh tiến tới gần, tám người này đồng thời mở mắt. Nhìn thấy hứa thanh, trong mắt họ đều lộ ra kỳ mang, cũng không quản thân phận hộ pháp của mình đứng lên khách khí cúi đầu về hứa thanh. Tất cả bọn họ đều không xa lạ gì hứa thanh, cho nên cũng biết đối phương có thể tùy thời bước vào kim đan. Mà một khi bước vào kim đan lập tức sẽ hình thành hai tòa thiên cung. Người như vậy, thì bọn họ không thể đối đáy giống như đệ tử tầm thường được. Hứa thành cũng khách khí đi lên đáp đễ. Trên đường đến, hắn biết được phương pháp sử dụng pháp bảo cấm kỵ của thất huyết đồng từ trong tay Ngọc Giản thất ra đưa cho. Hắn cũng có thể một mình tiến vào phương pháp này, nhưng nếu như muốn pháp bảo cấm kỵ hoàn toàn bảo ra, vậy cần phải có người khác hiệp trợ. Lúc này, Hứa Thanh hít một hơi sâu bước lên tế đàn đi vào trong vị trí chính giữa, Sau đó liền khoanh chân ngồi xuống, hắn nhận đầu liếc mắt nhìn cổ kính to lớn phía trên không trung, sau đó thu hồi ánh mắt, hai tay bấm niệm pháp quyết rồi nhấn một cái về hai bên tế đàn. Những vị hộ pháp tu vi kim đan bốn phía hiển nhiên cũng đều rõ nhiệm vụ của mình, riêng phần mình bấm niệm pháp quyết và đồng thời nhấn tới. Tế đàn lập tức nổ vang, một đạo ánh sáng chói lòa từ chỗ hứa thanh lăng không kích xạ bắn lên. Đạo ánh sáng này vô cùng mãnh điệt, khiến cho thân ảnh hứa thanh bên trong bắt đầu trở nên mơ hồ. Trong nháy mắt tiếp theo, đạo ánh sáng này điền bắn thẳng lên bầu trời. Ngay theo sau đó, tám vị hộ pháp ở tám góc bấm niệm pháp quyết. Chỗ vị trí của bọn họ cũng bắt đầu bắn ra những tia sáng. Tám đạo ánh sáng đều có màu đỏ. Sau khi giao hòa cùng với đạo ánh sáng của hứa thanh trên không trung, thì màu sắc của các tia sáng trộn lẫn lại với nhau, hóa thành một đạo huyết quang trực tiếp chiếu vào trên cổ kính trên không trung. Cổ kính bỗng nhiên chấn động, không còn xoay tròn nữa mà chậm rãi đứng thẳng lên, dần dần chuyển thành nằm ngang, chiếu mặt kính thẳng vào hứa thanh bên dưới. Sau khi đạo huyết quang tràn vào, trong nháy mắt tiếp theo liền có tia sáng chết xạ từ mặt kính. Bỗng nhiên, Hạ xuống, trung lập cùng đạo ánh sáng dưới mặt đại địa bao phủ trên người hứa thanh. Thân thể hứa thanh chấn động hãnh nhiệt, thắn cảm nhận được một chỗ uy lực động trời. Đồng thời, thời khắc này thân thể của hắn như cũng trở nên trong suốt. 120 đạo pháp khiếu trên người lập tức hóa thành từng đạo quan điểm vô cùng rõ ràng. Nhưng, thế này vẫn khiến hắn dễ dàng có thể tìm được đạo pháp khiếu 121 hơn. Thế là, hắn lập tức tập trung thần niệm. Nhanh chóng tìm kiếm trong người Nhưng quá trình này cũng không hề thuận lợi Ngay sau khi thời gian 20 hơi thở Tiếng sáng chiếu xuống trở nên ảm đạm Rồi dần dần tiêu tán Hứa thanh nhắm mắt quanh chân ngồi chỗ đó Một lát liền mở mắt Trong mắt lộ ra về tiếc núi Hắn vẫn chưa tìm được Làm phiền chư vị hộ pháp Lại tới một lần nữa Hứa thanh khách ký mở miệng Tám người bốn phía mỉm cười gật đầu lần nữa bấm nhậm pháp quyết. Rất nhanh, lại một chung sáng hình thành. Cổ kính bên trong cũng chết sạch ánh sáng ngược lại. Cảm giác quen thuộc, ập đến, Hứa Thanh bắt đầu tìm kiếm đạo pháp khiếu 121. Nhưng, như lần trước vẫn thất bại. Hứa Thanh dữ mày, theo tia sáng tiêu tán, hành dĩ tới lời sư tôn. Từ trước tới giờ, những người khác mở ra đạo pháp khiếu 121, phần lớn đều tìm được vị trí pháp khiếu vào trong thời khắc sinh tử. Quả nhiên vẫn thiếu thời khắc sinh tử. Hứa Thanh thì thào trong lòng, trong đầu hiện ra kế hoạch từng nghĩ tới. Kế hoạch này có chút điên cuồng cũng tồn tại nguy cơ sinh tử. Nhưng lúc này Hứa Thanh không hề trần chừ hắn đứng lên cúi đầu về phía bầu trời. tam gia đệ tử Hứa Thanh thân thỉnh sử dụng, chuyển đổi sinh tử của hải thi tộc. Lời Hứa Thanh vừa ra 8 người hộ pháp bốn phía lập tức nhau nhau biến đổi thần sắc. Bí pháp truyền đổi hải thi tộc có thể khiến người chết phục sinh, nhưng người phục sinh và người trước đó không còn là cùng một chủng tộc. Ngay cả ký ức cũng sẽ trở nên mơ hồ và biến thành một người vô cùng hung tàn. Tu vi khởi điểm cũng không bằng người khi còn sống. Trần có ý thức cực kỳ cường đại cùng với chăm chỉ không ngừng tu hành mới có thể đạt thành một điểm cân bằng. Loại truyền đổi này cũng chỉ có một phương pháp thông thường, còn có một số loại chuyển đổi càng thêm nghịch tiên. Đó là một thủ đoạn chỉ sử dụng với người có tương lai trở thành hoàng tộc, hoặc phải có kỳ vọng thật lớn. Đó chính là chuyển đổi người sống. Phương pháp này cực kỳ thống khổ, đồng thời cũng sẽ giữ lại hoàn mỹ ký ức. tu vi tổn thất cũng nhỏ hơn, nhưng cần một phương diện đó là tự nguyện, còn một phương diện khác đó là có khả năng thất bại cũng cực cao. Lợi và hại mỗi bên một nửa. Không phải tất cả hoàng tương lai hoặc những người kỳ vọng thật lớn đều lựa chọn phương pháp này. Hứa Thanh hiểu rất rõ hải thi tộc bởi vì thất huyết đồng và hải thi tộc là kẻ thù truyền kiếp tự nhiên sẽ điều tra dành mạch về đối thủ. Cho nên trong hồ sơ tông môn ghi chép vô cùng rõ ràng. Đây cũng chính là kế hoạch hiện ra trong đầu Hứa Thanh. Hắn muốn tự tạo một loại nguy cơ sinh tử trái ngược với có thể khống chế. Thế là Hắn để nghĩ tới biện pháp mình chuyển hóa, một khắc sắp hoàn thành chuyển hóa hải thi tộc, hắn sẽ nghĩ biện pháp ngưng kết trạng thái của mình, làm cho mình đang vượt trạng thái thời khắc sinh tử. Như thế, liền mượn pháp bảo cấm kỵ thất viết đồng, lần nữa tìm kiếu đạo pháp khiếu cùng bản thân. Chỗ nguy hiểm của việc này là một khi thất bại thì hắn chân chính chuyển hóa thành hải thi tộc, thậm chí có tỷ lệ tử vong. Hứa thành ngươi đã suy nghĩ kỹ càng chưa? Trên bầu trời truyền tới một giọng nói bình tĩnh, chính là vị phong chủ Đại Tam Phong nhìn như thu sinh của thất huyết đồng. Thân ảnh phong chủ Đại Tam Phong hiện ra trên bầu trời, cúi đầu, biểu cảm ngưng trọng nhìn Hứa Thanh. "Đệ tử đã suy nghĩ kỹ càng." Hứa Thanh cúi đầu trầm giọng. "Phong chủ Đại Tam Phong trầm mặt nhìn qua Hứa Thanh, sau một lúc lâu liền than nhẹ một tiếng. Y nhìn ra bi thương đã được che giấu trên người Hứa Thanh. Cũng biết rõ quan hệ hứa thanh và lục ra. Nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu. Ta không thể lập tức đồng ý với người. Ta cần phải hỏi sư tôn người một chút. Nói xong, phong chủ đệ tam phong lấy ra một khối ngọc giảng màu tím. truyền tất cả tình huống nơi đây vào trong báo cho thất gia trong đền mình biết. Rất nhanh, giọng nói khan khan của thất gia từ bên trong khối ngọc giản màu tím. Hứa thành người xác định. Đệ tử xác định. Hứa thanh nói như chém đinh chặt sắt. Lão Tam, giúp tên đệ tử này của ta một tay. Ngọc Sản màu tím trầm mặt, hồi lâu sau truyền đến tiếng than nhẹ của thất gia. Tuần theo pháp chỉ của Tông Chủ. Phong chủ đệ Tam Phong cung kính mở miệng, sau đó thu hồi Ngọc Sản liếc mắt nhìn hứa thành thật sâu. Người cần ta làm như thế nào? Mời phong chủ tre đại bốn phía hội tụ lực lượng chuyển hóa của hải thi tộc vào thân ta. Thần xăng hứa thanh bình tĩnh trầm thấp vào miệng. Phong chủ đệ tam phong gật đầu, rất nhanh tám hộ pháp trên tế đàn đều tự mình thối lui. Bốn phía trở thành một mảnh trống trải. Một đường ánh sáng trận pháp hiện ra bao phủ bốn phía, phong tỏa nơi đây. Hứa thanh khoanh chân ngồi trên tế đàn, lấy ra một khối mộc màu đen đặt trước mặt, sau đó nhắm nghiền hai mắt. Trong nhai mắt tiếp theo... Theo phong chủ đệ Tam Phong phất tay, lập tức có bảy thân ảnh phù xuống từ trên bầu trời. Bảy thân ảnh này vừa ra có thể thấy rõ trên thân đều tràn ra từng đám dị chất nồng đậm. Bọn họ chính là tu sĩ hải thi tộc. Mà trình độ tu vi từng người đều ở cảnh giới Nguyên Anh. Nhưng sau khi hiện thân, thậm chí còn cúi đầu với phong chủ đệ Tam Phong. Truyền hóa lực lượng của một tòa tượng thần tổ thi phù xuống té đàn, trợ giúp người bên trong truyền đổi thành hải thi tộc. Phong chủ đệ Tam Phong nhạt nhạt mở miệng. Muốn chuyển đổi thành hài thi tộc cần có lực lượng đặc thù của hài thi tộc. Đây là thiên phú nên ngoại tộc không làm được. Bảy tu sĩ hài thi tộc nghe xong liền sững sờ. Sau đó nhào nhào cúi đầu nhìn tế đàn bên dưới nhưng không dám nhiều lời mà lập tức bấm nhập pháp quyết. Dưới ánh mắt chăm chú của phong chủ đệ Tam Phong, trong thời gian ngắn một pho tượng thần trong 14 pho tượng thần tổ thi được truyền ra thanh âm vù vù. Đây... Lạt pho thượng thần tổ thi thứ 7 cũng là một trong mấy pho tượng lớn nhất. Giờ phút này trong khi pho tượng chấn động, bên trong pho tượng bỗng có một tia sáng màu lam dần khoách tán. Đầu tiên là từ hai chân pho tượng, tiếp theo là thân hình, sau đó là hai tay, cuối cùng là phần đầu, cho đến khi toàn thân hóa thành màu lam. Một tia sáng giống như là màu của biển cả từ bên trong pho tượng lan tràn ra ngoài, tràn nhập chiếu vào hứa thành dưới tế đàn. Vầng sáng lượng lờ, Một khắc hạ xuống liền bao phủ hứa thanh và cả tế đàn vào trong. Thời gian dần qua bắt đầu xâm nhập chui vào thân thể của hắn. Thân thể hứa thanh chấn động vào thời khắc này làn ra trên người hắn khắp nơi tràn nhập truyền đến đau đớn giống như kim châm. Nhưng so sánh với thương thế mà hắn đã từng trải qua chút đau nhất này không là gì. Vô luận là lấy được mệnh đăng bên trong nhân dư tộc hay liều mạng lấy được cơ duyên Trong lòng điễn của người khổng đồ, đau đớn hắn trải qua đều vượt ra hiện tại. Cho nên dù cái này có đau nhức như kim châm sát muối, thần sắc hứa thanh vẫn bình tĩnh như thường. Dần dần, làn da của hắn hoàn toàn trở thành màu lam. Màu lam này cũng đang nhanh chóng xâm nhập toàn thân của hắn, xâm nhập vào huyết nhục của hắn, xương cốt của hắn, kinh mạch của hắn, pháp khiếu của hắn, tất cả mọi thứ đều nhanh chóng bị chuyển hóa. Vào thời khắc mệnh đăng cuối cùng không còn tác dụng, chỉ còn khối thủy tinh màu tím là đang rung động lắc lư, muốn bộc phát lắc lượng để nghịch thiên nhưng hứa thanh gắt cảo áp chế. Lão tổ Kim Cương Tông run dày, anh từ cũng hoảng sợ. Khi tức của hứa thanh đang nhanh chóng tiêu tán, dấu hiệu tính mạng đang hạ thấp đến phạm vi lớn. Nhưng trình độ hạ thấp này sau một khoảng thời gian lại trở nên chậm lại. Thân thể hứa thanh theo bản năng không cam lòng tử vong. Nhất là thủy tinh màu tím. Dù hứa thanh cố gắng áp chế nhưng vẫn tràn đầy năng lực khôi phục như cũ. Lấy thân thể của hắn là chiến trường để chiến đấu chống trọi. Muốn xua tan những dấu hiệu chuyển hóa. Tam gia Lại thêm một pho tượng nữa! Hứa thanh chợt mở mắt. Từ trong mắt vé ra ánh sáng màu lam. Giọng nói mang theo gió lạnh chuyển ra. Một màn này khiến cho thần sắc các tu sĩ hải thi tộc trong bầu trời đều biến hóa. Đôi mắt nhưng trọng nhìn hứa thanh. Bọn họ rất ít gặp phải loại tình huống thế này, chỉ có hoàng lúc trước của bọn họ cũng có một màn như vậy. Phòng chủ đệ Tam Phong chậm mặc mấy hơi thở sâu đến cật đầu. Tăng thêm một pho tượng. Bảy tu sĩ hải thi tộc kia lập tức chấp hành. Phò tượng tổ thi thứ hai lập tức vù vù trung động. Ánh sáng màu lam quách tán toàn thân. Sau đó bỗng nhiên tràn ra bao phủ về hứa thanh. Thời gian trôi qua, một lần chuyển hóa này cũng càng lúc càng dài. Ba ngày đã trôi qua. Bốn phía đều là những pho tượng lập lề ánh sáng màu lam. Từ hai pho tượng lúc đầu bây giờ đã biến thành năm pho tượng. Nhưng dấu hiệu sinh mạng trong cơ thể hứa thanh vẫn không đạt đến cực hạn như trước. Mặc dù vẫn đang giảm xuống, nhưng tốc độ thực sự là rất chậm. Nhưng thoạt nhìn thì toàn thân hứa thanh đang khoanh chân ngồi bên trong đã tràn nhập tử khí. Trình độ cực kỳ nồng đậm. Toàn thân cao thấp hồng như không có gì khác với hải thi tộc. Duy chỉ có màu sắc ngọn lửa sinh mệnh trong trái tim, vẫn không phải màu lam. Một màn này khiến cho bảy vị tu sĩ hải thi tộc lần nữa thay đổi sắc mặt, bởi vì bọn họ cũng chưa bao giờ gặp phải chuyển hóa có thời gian kéo dài như thế này. Coi như hoàng trong quá khứ bọn họ cũng không có lâu như vậy, cũng không cần nói tới năm pho tượng tần tổ thi. Mà chuyển hóa lâu như vậy vận dụng nhiều pho tượng như thế. Một khi đối phương chuyển hóa thành hải thi tộc, thì trong vô số năm tới nhất định sẽ là người kinh diễm tuyệt luân tột cùng của hải thi tộc. Một thiên kiêu kinh diễm thế này, thất huyết đồng đang muốn làm gì? Muốn tạo ra hoàng cho hải thi tộc chúng ta sao? Trong tộc địa của hải thi tộc, bầu trời trên tế đàn của thất huyết đồng tràn nhập ánh sáng màu lam. Ánh sáng màu lam liên tục không ngừng chiếu xạ khiến cho tất cả tộc nhân hải thi tộc và đệ tử thất huyết đồng đều cực kỳ quan trọng. Hải thi tộc lại càng chấn động. Hầu như tất cả hải thi tộc thấy được bên tế đàn ngày hôm nay luôn tràn ra ánh sáng màu lam. Bọn họ tự nhiên biết rõ điều đó đại biểu cho cái gì. Cũng bởi vì biết rõ, cho nên sau khi phát hiện thời gian dài như thế, tinh thần bọn họ lại càng chấn động kịch điệt hơn. Về phần đệ tử thất huyết đồng chú đóng nơi đây cũng là như thế. Tam gia nhìn hứa thanh phía dưới tế đàn tràn nhập ánh sáng màu nam. Lúc này toàn thân hứa thanh đã là một màu nam xanh ngắt, chân người cũng tản ra từng tia tử từ khí tử vong. Tâm tình bây giờ tam gia rất là phức tạp. Nếu không phải biết trước hứa thanh làm như vậy là vì mở ra đạo pháp khiếu thứ 121 và xác suất phản bội tông môn cũng là cực kỳ nhỏ, thì tam gia gần như sẽ cảm thấy hứa thanh có phải thực sự muốn chuyển hóa bản thân biến thành hải thi tộc hay không. Bởi vì giờ khắc này tính mạng hứa thanh đã sắp thấp đến cực hạn. Theo càng nhiều lực lượng tự tác cho tượng thần tổ thi dung nhập, khí thức tử vong trên người của hắn càng lúc càng nồng nậm. Cho đến khi lại trôi qua 3 canh giờ, khi hoàng hôn trôi qua và mặt trăng nhô lên cao, thân thể hứa thanh bỗng nhiên chấn động mạnh một cái, hắn cảm nhận được cực hạn của mình. Hắn dùng sức áp chế khôi phục của thủy tinh màu tím bên trong, bên ngoài lại không có được lượng chuyển hóa. Những phò tự xâm nhập Rốt cục đã khiến thân thể hắn Cách trình độ một tia bị chuyển hóa Chỉ kém một tia Nếu như một tia này sinh ra vậy phải chết Lúc này Chính là thời khắc sinh tử Nhưng cái trạng thái này Từ kỳ không ổn định Thiếu một chút liền không phải thời khắc sinh tử Nhờ một chút liền chân chính chuyển hóa Thành hải thi tộc Vào thời khắc mẫu chốt hứa thanh bỗng nhiên mở hai mắt Trong hai mắt tràn ra tia sáng màu lam Mang theo nét lạnh lùng không có chút cảm xúc. Tay phải dơ lên, như thư thể, chậm rãi chỉ một nón về mảnh gỗ màu đen phía trước. Một nón vừa chỉ, mảnh gỗ màu đen lập tức tràn ra chấn động mãnh điệt. Trong ngay mắt tiếp theo, một cái cửa hư ảo xuất hiện cực lớn trước mặt hứa thanh. Trong thanh âm nổ vang, cánh cửa gỗ từ từ mở về phía hứa thanh. Một đạo tia sáng trắng cực kỳ chói mắt, hoàn toàn khác biệt với những ánh sáng màu lam... Bốn phía bỗng nhiên tràn ra từ bên trong cửa gỗ, bao phủ trên người hứa thành. Nếu so với trước đây, thì đạo ánh sáng này càng sáng ngời, càng rực rỡ giống như nó không hề bị chân tướng và thế giới tàn khốc này làm cho ảm đạm. Nó vẫn tồn tại như trước, chỉ là biến thành có chút lạnh hơn, cảm giác ấm áp, được ẩn tàng sâu và trong hơn mà thôi. Ánh sáng từ cánh cửa gỗ màu đen này chính là phương thức ngưng kết thời khắc sinh tử mà hứa thành nghĩ đến. Vô luận trong lúc hắn ra tay cùng thánh quân tử hay nghiên cứu sau này, hắn cũng rất rõ ràng một điều. Sau khi trải qua hai lần tế điện, ánh sáng trong cánh cửa gỗ có đủ năng lực phong ấn sinh mạnh. Loại phong ấn này tựa như đóng băng, khiến cho hết thảy trạng thái người ta bị đọng lại trong khoảnh khắc đó. Giờ phút này theo tia sáng tràn ra, thân thể hứa thanh chấn động mạnh một cái, giới tiêu sáng chiếu ra từ huyền linh Vịnh Ý Môn, loại trạng thái thời khắc sinh tử không ổn định này đã bị triệt để ngừng kết. không còn bất ổn nữa, sinh mệnh giống như đã cố định lại. Sau một khắc Tam gia chú ý tới Hứa thanh, lập tức an bài xuống, ánh sáng màu lam từ những pho tượng tổ thi bốn phía lập tức tản đi. Sau đó, Tam gia điền bấm pháp quyết, pháp bảo cấm kỵ, cổ kính thanh đồng của thất huyết đồng trên bầu trời lập tức phát ra tia sáng lập lòe, hóa thành một chùm ánh sáng trực tiếp phủ xuống chiếu vào trên người Hứa Thanh, sau đó lại tiết trở về, khiến cho toàn thân Hứa lập tức bị bao phủ bên trong ánh sáng. Thân thể hứa thanh chấn động, mặc dù sinh mệnh bị động lại nhưng lúc này cứu của hắn vẫn rất thanh tình. Hắn nhanh chóng khuếch tán thần nghiệp toàn thân, tìm kiếm đạm pháp khiếu hứa 121 của mình. Thật ra từng nói qua, vị trí pháp khiếu mỗi người đều không giống nhau, nhất là đạo pháp khiếu thứ 121 lại càng là như vậy. Giờ phút này trong trạng thái sinh tử, mượn nhờ pháp bảo cấm kỵ của thất viết đồng, sau khi cảm giác toàn thân, rốt cục đã tìm được đạo pháp khiếu. Thứ 121 của mình Đạo pháp khiếu này Thình linh tồn tại trong thức hải của hắn Cũng không phải chân thật Mà là trong một loại trạng thái giống như hư ảo Nháy mắt trong khi tìm được đạo pháp khiếu cuối cùng Hứa thanh không chần chờ chút nào Hồn lực trong cơ thể lập tức bộc phát Hướng về vị trí tìm được trong thức hải Toàn lực đào tới Trong nháy mắt tiếp theo Thân thể hứa thanh run dậy đen Đạo pháp khiếu thứ 121 khẽ mở Nếu như so với những đạo pháp khiếu khác thì độ khó khăn để mở ra đạo pháp khiếu này càng lớn hơn. Nhưng Hứa Thanh đã chuẩn bị rất đầy đủ cho thời khắc này. Hồn lực bên trong từng đạo pháp khiếu lần nữa bạo phát ra ngoài, sau đó hội tụ vào chung một chỗ, hình thành một mảnh hồn hỏa lần nữa dũng mạnh đào đến. Sau mấy hơi thở, theo thanh âm khen két vang vọng trong thức hải, thân thể Hứa Thanh chấn động, đạo pháp khiếu trong trạng thái hữu ảo trong thức hải bỗng nhiên mở ra. theo pháp khiếu cuối cùng mở ra, một cỗ pháp đực mạnh mẽ trước nay chưa từng có liên tục trực tiếp bạo tràn ra từ trong đạo pháp khiếu thứ 121. Cuồng mãnh vô tận, kinh thiên động địa. Lực lượng mà một đạo pháp khiếu này tràn ra giống như cộng dồn 30 đạo pháp khiếu vào một chỗ vậy. Bởi vì pháp lực bên trong quá mức rồi sao, cho nên mới có cách nói mở một pháp khiếu thắp lên một đoàn mạnh hỏa. Trong khi pháp khiếu này vẫn chưa được bộc phát, bốn đoàn mạnh hỏa trong cơ thể Hứa Thanh cũng bắt đầu thiếu rốt. Mặc dù màu sắc của chúng nó đã bị khí tức của hai thi tộc cải biến, nhưng rất nhanh, dưới vô số tiêu lửa hội tụ, đoàn mệnh hỏa thứ năm hứa thanh lập tức hình thành. Màu sắc của đoàn mệnh hỏa thứ năm là đỏ hồng. Lúc này, nó đang thiêu đốt mãnh điệt, bên trên không ngừng khuếch tán, bắn ra những tia chấn động kinh khủng hướng về toàn thân hứa thanh, trạng thái thời khắc sinh tử hứa thanh cũng trực tiếp bị đánh vỡ. Ngôn đỡ sinh mệnh tràn đầy khiến cho tình trạng gần tử vong của Hứa Thanh bị đánh vỡ thì lập tức thay đổi. Khí tức tử vong bắt đầu tiêu tán. Bởi vì nghi thức vẫn không có hoàn thành trệt đẻ, Hứa Thanh cũng chưa hoàn toàn chuyển đổi trở thành hài thi tộc, cho nên vẫn có thể nghịch chuyển. Nhất là lực lượng tràn ra từ thủy tinh màu tím, ngoại trừ kêu tiểu hành che phủ giúp khiến cho thủy tinh màu tím không lộ ra ngoài, Hứa Thanh không làm bất luận áp chế gì nữa. mà kệ thủy tinh màu tím khôi phục. Vì vậy sinh cơ của hắn lại càng khôi phục nhanh hơn. Dần dần, bên trong 5 đoàn mệnh hỏa đã có hai đoàn mệnh hỏa đổi thành màu đỏ, cho đến đoàn mệnh hỏa thứ ba Cuối cùng, khi năm đoàn mệnh hỏa đều trở về màu sắc bình thường, sinh cơ nồng động lập tức phát tán trong cơ thể hứa thành khuếch tán toàn thân. Màu sắc của làn da nhanh chóng cải biến, tóc cũng không còn khô bại nữa. Quá trình này kéo dài 4 canh giờ, sau đó hứa thanh chợt mở mắt. hết thầy khôi phục như thường. Hắn thành công nghịch chuyển sinh tử thời khắc trở về, cũng mở ra đạo pháp khiếu thứ 121. Một màn này khiến cho bảy tu sĩ Huyền Anh Hải Thy tộc trên bầu trời cảm thấy vô cùng tiếc hận, đồng thời cũng có hưng trọng. Không người nào dám xem thường người đã mở ra 120 đạo pháp khiếu cả. Điều này đại biểu đối phương đã đạt đến mức tận cùng trước Kim Đan. Nhất là bọn họ sớm đã nhìn thấy người này là hứa thành, biết hắn còn có mệnh Tam gia cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi, trong mắt biểu lộ về tán thường, nhưng cũng không có quấy giày, bởi vì lão nhìn ra, tiếp theo hứa thanh sắp sửa chiếu dọi thiên cung tấn cấp kim đan ở ngay nơi đây. Vì vậy, tam gia lập tức vất tay đuổi tu sĩ hải thi tộc ở bốn phía đi, sau đó càng thêm nghiêm khắc phong tỏa nơi này, còn tự mình làm hộ pháp cho hứa thanh. Đây là việc mà thất gia đã nhờ đáo, bất kể là vào phương diện nào đối với lập trường của tâm môn hay đối với nhân tình của thất gia. Đối với tư cách là phong chủ đại tam phong Thì tam gia đều phải nghiêm khắc chấp hành Lão không cho phép Trong khi hứa thanh tấn cấp Lại có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra Trên thực tế Đây là nơi đặt pháp bảo cấm kỵ của thất huyết đồng Rất khó xảy ra ngoài ý muốn Cách thường nói Nơi đây chính là chỗ an toàn nhất Của thất huyết đồng Sau một lúc lâu hứa thanh mở mắt Sau khi trầm mặc mấy cái hô hấp Hắn đã cảm nhận được bố trí Của tam gia ở bốn phía Vì vậy Sau lần nữa nhắm mắt, hắn chuẩn bị tấn cấp. Năm đoàn mệnh hỏa tấn cấp, cơ bản nhất định là thành công. Mà khi trúc cơ muốn tấn cấp kim đan, vậy thì phải thiêu đốt mệnh hỏa trong cơ thể đến mức tận cùng. Sau đó đưa chúng lên cao, chiếu dọi ngoài thiên cung. Thiên cung được chiếu dọi sẽ dọi cho hư ảo, nhưng sẽ không tan biến giống như đã định vị vậy. Sẽ một mực tồn tại. Trong những năm tháng tiếp theo, Tu sĩ cần phải khiến cho thiên cung hư ảo mà chính mình chiếu dọa ra, hóa thành thực chất, cuối cùng đặt một viên kim đan vào Trấn áp. Như vậy, liền có thể khiến nó trở thành một toạt thiên cung trần chính. Giờ phút này theo tâm nhận hứa thanh, trong phút chốc 5 đoạn mệnh hỏa trong cơ thể hắn lập tức trở nên sáng rõ. Toàn bộ 121 đạo pháp khiếu giống như 121 cái bếp lửa. Nhất là một đạo pháp khiếu cuối cùng có ánh lửa bên trong càng đập hơn. Hóa thành vô số tiêu lửa hội tụ ở trong 5 đoàn mệnh hỏa chiếu cho ánh lửa của 5 đoàn mệnh hỏa của hứa thanh càng thêm chói mắt. Mệnh đăng cũng có biết ảo, sau khi ánh lửa được gia trì nên bắt đầu nâng lên trong cơ thể hứa thanh. Sau một khắc, trong thức Hải của hứa thanh, ngay phía trên mệnh hỏa vị trí tòa thiên cung đầu tiên đã từng là như ẩn như hiện lộ ra một cốc. Lúc này, nó giống như bị người ta vén lên chiếc khăn che mặt, càng lúc càng hiện lộ nhiều hơn. Cho đến một lát sau, tòa thiên cung hư ảo đầu tiên của Thanh cũng đã hoàn toàn chiếu rõ ra. Bộ ráng tòa thiên cung này giống như một tòa cung điện to lớn, tràn đầy thanh thánh và uy nhiêm. Đây là bộ dáng cơ bản nhất của thiên cung. Phàm là nhân tộc thì bộ ráng thiên cung hư ảo cơ bản sẽ đều là như thế. Đây là dấu huyết mạch của chủng tộc quyết định. Mà trong quá trình hóa thực chất, tăn cứ theo công pháp khác nhau giữa những tu sĩ sẽ xuất hiện sự khác biệt. Lúc này, theo năm đoàn mệnh hỏa của hứa thanh không ngừng thiêu đốt và nâng cao, rất nhanh, phía trên tòa thiên cung hư ảo đầu tiên, tòa thiên cung hư ảo thứ 2 hứa thanh cũng bị chếu dọi, tiếp theo là tòa thứ 3, thứ 4. Lúc này trong thức Hải của hắn có từng trận nổ vang ngập trời, dường như khắp nơi đều đang rung động lắp đư, thậm chí còn có từng đạo tia chớp chạy nhanh khắp nơi, giống như muốn xé rách hết thầy, mà vào lúc này tòa thiên cung hư ảo thứ 5 cũng theo đó mà lộ ra. Nhìn lại, năm tòa thiên cung từ dưới lên trên cực kỳ mênh mông. Ánh sáng mệnh hỏa vẫn còn đang khoách tán như trước, khiến cho tòa thiên cung hư ảo thứ sáu trong một chấp mắt cũng hiện ra trong thức hại. Sau đó, ngay phía trên tòa thiên cung hư ảo xuất hiện, thành đình xuất hiện một mảnh sương mù dày đặc. Đám sương mù này tựa như mái vòng vậy, ngăn cản ánh lửa bên ngoài chếu vào. Sáu tòa thiên cung, đây là chỗ cực hạn của tu sĩ ba đoàn mệnh hòa. Bởi vì những tòa thiên cung về sau sẽ tồn tại trong mệnh vụ. Nếu như ánh sáng mệnh hỏa không mãnh liệt sẽ không thể nào chiếu dọi tìm ra thêm thiên cung. Nhưng, tất nhiên hứa thanh không trong số đó. Theo 5 đoàn mệnh hỏa lần nữa bộc phát, trong đám sương mù dày đặc, tòa thiên cung hư ảo thứ 7 mơ hồ hình thành. Sau đó, chính là tòa thiên cung hư ảo thứ 8 bên trong mệnh vụ. Dưới ánh sáng trói mắt của 5 đoàn mệnh hỏa dễ dàng xuyên thấu sương mù, chiếu dọi ra ngoài. Tám tòa thiên cung hư ảo khiến cho thức hải của hắn dung động lắc đư nổ vang khắp nơi, khí thế vô cùng kinh người Thậm chí thân thể bên ngoài hắn cũng xuất hiện một vòng xoáy quét ngang bát phương, đồng thời cung nạp linh khí. Tiếp theo, chính là mệnh đăng hóa mệnh cung. Hứa thanh thì thào trong lòng, đưa ngọn mệnh đăng bảy màu ở trong thức hải đen cao. Ngọn đèn chiếu sáng xuyên qua 6 tòa thiên cung hư ảo. Chiếu đến bên trong mệnh vụ Xuyên thấu tòa thiên cung hư ảo thứ 7 và thứ 8 Chiếu tới vị trí cao hơn Bạo phát ra uy thế lây động thiền địa Tia sáng vô cùng rực rỡ Từ trên mệnh đăng 7 màu Khuếch tán ra Dưới ánh sáng mệnh đăng tòa thiên cung thứ 9 Bỗng dần dần được cấu tạo ra Không phải hư ảo Mà là thực chất Toàn bộ quá trình kéo dài trong nửa canh giờ Tòa thiên cung thứ 9 của hứa thanh Hoàn toàn hình thành bên trong mệnh vụ Bên trong đó, chính là mệnh đăng bảy màu, nó trở thành tồn tại tương tự như kim đan, chấn áp ở một tòa thiên cung, khiến cho toàn thiên cung này lập tức trở nên nguyền vẹn. Lực lượng một tòa thiên cung thình linh hiện lên từ trong người hứa thanh, đang quanh chân đảo tạ. Bỗng dẫn động thiên địa bên ngoài biến sắc, truyền đến từng tiếng nổ vang, đình tài nhức ốc. Vẫn không kết thúc, do phút này ngọn mệnh đăng hình thành kẻ ô màu đen cũng được hứa thanh nâng lên cao. Bá đoàn mệnh hà cũng chiếu sáng 6 cung, 4 đoàn mạnh hòa chiếu dọn 7 cung, 5 đoàn mệnh hòa chiếu sáng 8 cung. Giờ khắc này dưới mệnh vụ của Hứa Thanh và 6 tòa thiên cung hư ảo tràn ra quang mang mông lung, hình thành lực lượng khác biệt kéo từ tu vi chấp độ trúc cơ nhảy lên, củng cố cảnh giới kim đan. Mà bên trong mệnh vụ là tòa thiên cung hư ảo thứ bảy, cùng thứ 8, dù bị sương mù bao phủ nhưng bọn chúng vẫn phát ra tia sáng lập lòe như trước. Nếu như so sánh với 8 tòa thiên cung này, tòa thiên cung thứ 9 trên cùng mới thực sự là tuyệt thế, rực rỡ vô cùng. Tòa thiên cung thứ 9 là do mệnh đăng 7 màu biến thành. Lúc này đang không ngừng tỏa ra tia sáng trói mắt, xuyên thấu mệnh vụ, chiếu dọa bốn phương. Bên trong có ngọt mọt mệnh đăng 7 màu tạ chấn, tạo thành từng đợt chấn động đáng sợ, hóa thành uy áp kinh người. Chỉ riêng một tòa thiên cung này đã có lực lượng của 6 đoàn mệnh hòa. Giờ phút này Theo ngôi mệnh đăng thứ hai của hơi thanh đang nổi lên trong thức hải lập tức truyền ra thanh âm sấm sét nổ vang. Tựa như có thần nhân đang gào thét, vạn vật đang gầm thét, giấy lên từng đợt chấn động khoách tán ra cả ngoài thân thể của hắn, khiến cho phong vân bốn phương cuốn động biến sắc. Tiếp tục, chiếc ô màu đen xuyên thẳng qua hết thảy, xuất hiện trên tòa thiên cung thứ 9 bên trong mệnh vụ, sau đó chợt phát ra ánh sáng chói mắt, liên tục nổ vang, tia sáng như biển quét sạch hết thảy mệnh vụ. Đồng thời bốn phía ngọn mệnh đăng màu đen cũng nhanh chóng hình thành thiên cung. Dùng mắt thường có thể thấy được tòa thiên cung đang sửng sững hiện ra. Không phải hư ảo mà là thực chất. Đây là tòa thiên cung thứ 10. Khác với tòa thiên cung 7 màu thứ 9, tòa thiên cung thứ 10 này thuần một màu đen nhánh. Bên trong có vô tận hắc hỏa đang thiêu đốt, khiến cho tòa thiên cung này giống như là minh trung trốn địa ngục. Nhìn qua nên thấy mà giật mình. Đồng thời cũng có từng đợt lực lượng cường hãn tản ra từ trong đó, khiến cho chiến lực của hớt thanh tăng mạnh vượt bậc, vượt qua trước kia rất nhiều. Hắn chẳng những tấn tấp kim đan, mà một bước hình thành hai tòa thiên cung. Trong đại đục vọng cổ, chiếu dọi thiên cung tấn tấp kim đan chính là một đường ranh giới của tu sĩ. Giới kim đan đều là tu sĩ cấp thấp tu hành căn bản, làm căn bản làm trọng, cho đến khi bước vào kim đan là căn bản đã thành, từ đó sẽ tu hành có bay vọt về chất. Nhất là hứa thanh, một hơi tấn cấp liền có hai tòa thiên cung đã vượt qua rất nhiều vị hộ pháp tu vi kim đan của đền minh, đường thời ít có. Ví dụ như Tư Mã Như, à đã tấn cấp kim đan nhiều năm nhưng vẫn chưa có hoàn thành xây dựng chiếu dọi tòa thiên cung thứ hai. Mà chiến lược của hứa thanh cũng không chỉ có như thế, hắn còn có công pháp hoàng cấp đang thuế biến. Tổng hợp đại, chiến lược hứa thanh đã vượt qua tu sĩ có hai tòa thiên cung tầm thường, là càng không cần phải nói tới khóa độc đàn của hắn. Lúc này, bài trước mặt hứa thanh chính là tòa thiên cung thứ ba đang nhanh chóng hình thành trọn vẹn, lấy độc đan trấn áp bên trong, khiến tu vi chiến được hắn lần nữa bậc phát. Từ nay về sau, hứa thanh chỉ cần một đường tu luyện khiến cho toàn bộ những tòa thiên cung còn lại từ hư ảo dần hương tực, biến thành chân thật. Khi 10 tòa thiên cung trong cơ thể đều trở nên chân thật, vậy thì chính được của hắn sẽ đạt tới trình độ khiến cho tu sĩ cùng cảnh giới chỉ nhìn qua thôi, cũng giật mình dọa hãi. Quá trình này cũng sẽ không hề quá dài, bởi vì công pháp kim đan hắn tu điện không giống với những người khác. Ánh mắt Hứa Thanh bỗng nhiên mở ra. Ngay sau đó, ở thời khắc này, ấn ký công pháp quỷ u đoạt tạo công mà sư tôn truyền thụ bỗng nhiên khoách tán. Dung hợp vào trong tâm thần của hắn, tay phải của hắn đang từ từ trở nên trong suốt. Dường như tiến vào trong trạng thái giữa hư và thật. Hứa Thanh cuối đầu nhìn cánh tay phải của mình. Hắn có thể cảm nhận được trong tay phải ẩn trước một cỗ khí tức kinh khủng, cũng ẩn chứa sự quỷ dị vô tận. Cánh tay này có thể tiến vào trong thức Hải của địch nhân, phá vỡ thiên cung, rồi cường hạnh đoạt lấy kim đan trong đó. Không chỉ như thế, trong nhận thức của hứa thành cánh tay này của hắn cũng tràn đầy sự uy hiếp đối với quỷ dị. Sư tôn từng nói qua, nếu tu công pháp này đến mức tận cùng, toàn thân của ta có thể tiến vào trạng thái giữa hư ảo một cách chân thật. Có thể tránh đi tuyệt đại đa số nguy hiểm Hứa Thanh thì thào trong lòng Mắt lộ về quyết đoán Hắn muốn lập tức tăng thực lực của mình lên Khiến cho mình càng trở nên mạnh mẽ hơn Sau một lúc lâu Hứa Thanh thở sâu Hắn biết mình càng phải cố gắng hơn so với lúc trước Theo tâm niệm vừa động Cánh tay phải của hắn lập tức khôi phục lại như thường Hứa Thanh bình tĩnh đứng lên Chắp tay cung kính cúi đầu với phong chủ đệ tam phong Bảo vệ hắn đột phá trên bầu trời Làm phiền Tam Gia Trong khi hắn mở pháp khiếu và tăng cấp Tam Gia trên trời vẫn luôn chú ý Mặc dù hứa thanh cũng biết nguyên nhân Là do sư tôn của mình bị thác Nhưng hắn vẫn rất cảm tạ Trên bầu trời Trong mắt phong chủ đệ tam phong lộ ra kỳ mang Liếc mắt nhìn hứa thanh Và trong mắt không hề che giấu về tán thưởng đối với hứa thanh Theo đáo thấy Có thể nói hứa thanh là một trong mấy vị đệ tử Kinh tài tuyệt diễm nhất của thất huyết đồng Trong những năm gần đây Cố gắng sống sót, tương lai ngươi sẽ có một chỗ cắm rồi trong ngânh hoàng trông. Phong chủ đệ Tam Phong chậm rái mở miệng cổ vũ. Hứa Thanh lần nữa cúi đầu. Phong chủ đệ Tam Phong phất tay trận pháp bốn phía tiêu tán, thân ảnh của lão cũng tan biến trên bầu trời. Hứa Thanh nhìn nơi mà phong chủ đệ Tam Phong đi qua, lại đưa mắt nhìn cổ kính thanh đồng mênh mông trên bầu trời. Hồi lâu sau lấy ra pháp hạm, sau khi bước lên, Liền động tâm niệm với linh khí bên trong pháp hạm Truyền ra một tiếng gào thét Chợt, thân thể tràn ra lực lượng Có trẻ so với kim đan Bay thẳng phương xa mà đến Tốc độ cực nhanh Trong chốc lát lên trở hứa thanh bay thẳng đến Mến tảng Không hề dừng lại Cứ thế bay thẳng tiến vào biển tấm Thời điểm vừa đến nơi đặt pháp bảo cấm kỵ Của thế biệt đồng hắn là trúc cơ bốn đoàn mệnh hòa Thời điểm rời đi Hắn là kim đan, hai cung Chiến lực đã biến đổi giống như trời và vực Trong khi bay đi với tốc độ cao Hứa Thanh nhìn về phương xa Một lúc lâu sau bỗng mở miệng Du tử linh Trù tử Trong ngay mắt tiếp theo Que sắt màu đen xuất hiện bên cạnh Hứa thành Thân ảnh lão tổ kim cương tông bên trong huyễn hóa ra ngoài Trên mặt lão mang theo vẻ kính sợ Quy trên mặt đất lo lắng không yên Chiến lược người có chút yếu đi Không đi theo kịp cước bộ của ta Hứa Thanh không nói hết Liền nhìn vào lỗ tổ kim cương tông Trong mắt lộ về sâu xa Thân thể lão tổ Kim Cương Tông sun lên lập tức ngẳng đầu dùng sức vỗ ngực lớn tiếng mở miệng. Chủ tử yên tâm, tiểu nhân sớm chuẩn bị rồi. Ta còn đang định báo cáo cùng chủ tử. Nhiều nhất tháng sau, không, nhiều nhất 3 tháng sau, tiểu nhân sẽ lần nữa tấn cấp uh, thân thể lôi đinh của mình hóa thành hồn, linh hồn, hóa hóa thành thành hồn. Đôi mắt của lão tổ Kim Cương Tông có chút đỏ nên lúc này lão cũng đang điều mạng. Trên thực tế thì lão còn cách thời điểm đột phá rất xa. Nhưng bây giờ không có biện pháp. Lão cảm thấy nếu như mình không cố gắng thêm vô số lần, vậy lấy trạng thái bây giờ của hứa thanh tất nhân Lão sẽ trở thành phá hôi. Nhưng nếu muốn đột phá sau 3 tháng, vậy Lão cần rất nhiều chất dinh dưỡng. Vì vậy sau khi do dự, Lão Tổ Kim Cương Tông mở rộng. À, chủ tử, thật ra thì à, ta cũng có thể hấp thu hồn. À, lúc trước khi tấn thăng làm lôi đinh, thì ta cần hấp thu pháp khí. Bây giờ tấn thăng làm đôi hồn, ta cần đại lượng hồn. Tốt. Hứa Thanh nhắc mắt nhìn lão tổ Kim Cương Tông. Hắn vốn muốn nói nếu đối phương không theo kịp bước chân của mình, hắn sẽ định thả đối phương đi. Dẫu sao thì mấy năm nay lão tổ Kim Cương Tông đều ra sức làm việc, coi như cũng khiến hắn tỏa mãn. Nhưng nếu đối phương đã nói như vậy, Hứa Thanh suy nghĩ một chút cũng không nhắc lại chuyện này. Cùng lúc đó, tiêu ảnh từ dưới đất thế một màn này cũng có chút sốt ruột, tự động tràn ra chấn động cảm xúc. Tương tự Bà Mảnh vỡ, ta, ba, phá Không cần lão tổ kim cơm tông phiên dịch Sau khi hứa thanh nghe xong liền hiểu Thứ tiểu ảnh nói là mảnh vỡ pháp bảo cấm kỵ Hắn thu được từ chỗ tư mã lăng lúc trước Hứa thanh cảm thấy không thể tùy tiện đưa cho tiểu ảnh Bản năng của nó luôn luôn muốn cắn trả Rất dễ dàng làm phản Nhưng bây giờ hắn đã mở thiên cung bước vào kim Đan Tình huống không sống trước kia nữa Vì vậy hứa thanh gật đầu Phất tay lấy ra mảnh vỡ ném tới cái bóng trên mặt đất Trong nháy mắt tiếp theo, tiểu ảnh liền tràn ra cảm xúc hoan hô, nhanh chóng tràn ra bao phủ quanh mảnh vỡ pháp bảo bên trong, sau đó hấp thu một cách ngấu hiến, tham lam. Mấy ngày sau, Hứa Thanh thấy được bến cảng của Điên Minh ở xa xa. Hành trình lần này với hắn tốn thời gian hơn nửa tháng, không phải rất dài. Nhưng đối với Tông Muôn đang sửa chữa khôi phục mà nói, giới sự nỗ lực của toàn bộ Điên Minh trên cơ bản không nhìn ra dấu vết nơi này đã từng có hạo kiếp phủ xuống. Dị chất đã bị xua tán đến cực hạn Chỉ còn chút ít tiên linh khí Bị quẩn tiên vạn cổ hà Tràn nhập bao phủ Hầu như không thể phát hiện Tổng môn còn xây dựng một số trận pháp Chuyên môn xua tán dị chất Thời khắc mở ra Tất cả kiến trúc đều đã được sửa chữ hoàn toàn Ngoại trừ bầu không khí áp lực và chầm mặc Không cách nào tiêu tán Trong thời gian ngắn Hết thảy những cái khác đều trở lại như thường Hứa Thanh cũng chỉ về thông báo với sư tôn Không nói với những người khác Sau khi trở về, Hứa Thanh đi tới nơi cập bến của mình, tiếp tục khoanh chân tu luyện, vừa quen thuộc trạng thái thiên cung của Kim Đan, vừa nghiên cứu quỷ u đoạt đạo công trong đầu. Đồng thời còn phải thích ứng uy lực của pháp thuật do thay đổi tu vi đột phá. Vô luận là huyền u trì hay khiếu hải cửu điệp, hoặc là hạ cửu tuyền, Hứa Thanh đều đang tìm hiểu pháp lực, uy lực. ngoài trừ cái này, sau khi đột phá, thương lông bổn mạng của hắn cũng có biến hóa. Thường lòng coi như là sinh linh bên trong pháp kéo bổn mạng. Nếu như không có độc đan và mệnh đăng, vậy thì nó sẽ trở thành khỏa kim đan thứ nhất mà hứa thanh muốn luyện trấn náp vào tòa thiên cung đầu tiên. Nhưng hứa thanh sẽ không vứt bỏ nó, hắn chuẩn bị bồi dưỡng cả độc đan và kim đan bổn mạng này. Về phần kim ô đuyện vạn đinh, còn cần Tuân phệ thêm một lần nữa mới có thể thăng lên đệ nhị dài. Hứa thanh nhắm mắt, sau khi cảm thụ công pháp hoàng cấp của mình liền có suy đán, Trong thời gian hứa thanh đang thích ứng cảnh giới kim đan, từng ngày cứ thế trôi qua, theo các bộ phận của liên minh đã khôi phục, tình báo về tìm kiếm trúc chiếu cũng càng ngày càng nhiều hơn. Nhất là thất viết đồng, thất ra đích thân chịu trách nhiệm quản lý tình báo, tìm kiếm dấu vết trúc chiếu. Vô luận liên minh hay thất viết đồng đều cần một lần chết chóc để phát tiết áp lực này, hứa thành cũng cần, cho nên hắn đang đợi. Nhưng mà tìm kiếm tình báo và cẩn thận thăm dò nhiệm chứng đều cần có thời gian. Và thời điểm này, không còn ai xem thường Trúc Chiếu nữa. Bọn họ phải đề phòng chúng rơi vào bẫy của Trúc Chiếu. Mà trong khi tình báo còn chưa được xác định, thất biết đồng bỗng nhân có khách tới thăm. Khách tới này là Đông U tới từ Biển Cấm. Trong đó trùng trùng đẹp không ít tu sĩ, trọn vẹn hơn mấy trăm. Người dẫn đầu là Đông U thực nhân và tôn nữ của bà Ngôn Ngôn. Bọn họ với tư cách là minh hữu thân thiết của thất huyết đồng. Sự việc phát sinh ở thất huyết đồng tự nhiên cũng được đông ưu đảo coi trọng. Lần này bọn họ đến là muốn hợp sức cùng thất huyết đồng bố trí một kế hoạch nhằm vào trúc chiếu để báo thủ. Gần như ngay khi vừa đến, trong khi huyết điện tử cùng thất gia đông ưu thượng nhân gặp cỡ, ngôn ngôn điền nén rút chuẩn ra. Hiện nhân nàng cũng chú ý tới thất huyết đồng, nhất là với hứa thanh. Cho nên căn bản không còn hỏi thăm xem bất cứ ai là hứa thanh ở đâu. Nàng điền trước tiên tới nơi cập bến của hứa thanh Hứa thanh ca ca Ngôn ngôn rất nhớ người nha Ngôn ngôn đứng bên ngoài pháp hạm nhẹ giọng mở miệng Bên trong pháp hạm Hứa thanh mở mắt Trong khoảng thời gian này Ngôn ngôn không phải người đầu tiên tìm đến hắn Trước đó còn có đinh tuyết Cố mộc thanh cũng đã từng tới Hứa Thanh hết hải như thường, không hề lộ ra chỗ nào bất đồng so với lúc trước. Nếu như quả thực có cũng chỉ là càng trầm mặt nhiều hơn mà thôi. Lúc này nghe thấy bên ngoài có giọng của ngôn ngôn. Hứa Thanh đứng lên ra khỏi khoang thuyền, đứng trên thuyền bình tĩnh nhìn qua thiếu nữ trên bờ. Hứa Thanh xuất hiện khiến cho đôi mắt đẹp của ngôn ngôn trong lên thành hình trăng lưỡi điểm, nét vui vẻ hiển lộ vô cùng rõ ràng, đồng thời khẽ bay thân thể mềm mại lên muốn bước vào pháp hạm của Hứa Thanh. Nhưng, Trong nháy mắt tiếp theo, nặng đâm vào trên màn phòng hộ của pháp hạm, phịch một tiếng rơi bên cạnh bờ. Hứa thanh ca ca, người không tích ta sao? Ngôn ngôn đã làm chỗ nào sai? Người nói cho ta biết, ta sợ đổi. Ngôn ngôn có chút nản lòng bò dậy, ngồi dưới đất, vành mắt ửng đỏ bộ ráng giống như sóc khóc tới nơi. Trong miệng tràn đầy đáng thương, dùng ngón tay nắm góc áo của mình. Không cần giả bộ, có chuyện gì? Hứa thanh nhạt nhạt mở miệng. Vành mắt đậu ứng cố ngôn ngôn lập tức tan biếng, nghiêng đầu nhìn hứa thanh, khóe miệng lộ ra một tia cười si mê, dơ tay đặt một ngón tay vào trong miệng, khe khe cắn rồi mút lên máu của mình, trong mắt lộ ra tia sáng kỳ dị. Quả nhân vẫn không gạt được hứa thanh ca, ca. nhưng mà hứa thanh ca, ca ta rất thích cái cách này của ngươi, cái cách ngươi không thích bộ răng của ta, lần này ta tới còn mang theo đệ vật cặp mặt cho ngươi nữa đấy. Trong mắt nguồn ngôn hiện ra vẻ mê đi, xi si ngốc cười một cái, vùng nhẹ tay đen. Bên cạnh lập tức xuất hiện 7 cái vải nước màu đen. Từng cái đều có độ cao khoảng nửa người, đang tràn đầy, đậy nắp. Bên trong đều có từng cái đầu người lộ ra bên ngoài. 7 cái vải nước, mỗi cái vải nước đều chứa riêng một người tu sĩ. Tu vi bọn họ phần lớn là trúc cơ ba đoàn mạnh hỏa. Có một người thậm chí tràn ra chấn động kim đan, đó là kim đan một tòa thiên cung. Hiện nhiên tất cả đều bị hành hạ đến tột cùng. Mặc dù không chết, nhưng giống như hoa cảnh vậy, bị người ta trồng trong vạn nước. Lúc này theo trấn động do vạc nước đột nhiên xuống đất, bọn họ nhau nhau mở mắt khi nhìn đến ngôn ngôn bên cạnh, từng người đều đổ ra vẻ hoảng sợ, cùng tuyệt vọng. Trong những người này, nam có, nữ có, sắc mặt tất cả đều trắng bệnh. Có người thiếu đi một con mắt, có người thiếu một lỗ tai, có người thì không còn mũi, có người bị khẩu miệng. Hứa thanh ca ca, lần trước sau khi ta trở về Đông Ú Đảo đã bắt đầu tìm bắt tổ chức giả cư, trong đó thậm chí đã tìm được một cái manh mối. Sau khi tìm hiểu nguồn trốc, liền tìm được bảy tên này. Bảy người này là tiểu đồng lĩnh của tổ chức giả cư ở Nam Hoàng Châu. Trên đường bọn chúng đi đến Nhanh Hoàng Châu, tiểu bì đã thay ta bắt bọn chúng. Ngôn ngôn vui vẻ nói ra tiền căn hậu quả, trong mắt lộ ra trở mong, giống như khát vọng được hứa thanh càn nhợi. Hứa Thanh đã mắt nhìn qua bảy người này, không cần phân biệt. Hắn giết quá nhiều thành viên giả cư. Giờ phút này vừa tản ra cảm giác cảm thụ, liền cảm ứng được rất nhiều oán khí giao hòa trên thân những người này. Mặt khác bên trong bộ hung ty thất huyết đồng cũng có hồ sơ truy nã bảy người này. Nhưng bảy người thật là rất cẩn thận, tùy trung không xuất hiện bên trong phạm vi của thất huyết đồng. Rất tốt. Hứa Thanh nhẹ gật đầu về phía ngôn ngôn. Động tác gật đầu này khiến trong ngôn ngôn hưng phấn lên, hô hấp có chút giòn dập, mũi hơi nở giam vẻ, mê ly trong mắt càng đậm, nhẹ giọng mở miệng. Hứa Thanh ca ca, chúng ta bắt đầu đi. Hứa Thanh cất bước đi ra khỏi pháp hạm, sau khi đạp chân đến bên cạnh bờ đảo mắt nhìn qua bảy người đang run dày. Cuối cùng nhìn tới tên tu sĩ Kim Đan một tòa thiên cung. Người này là một tu sĩ trung niên. Trên mặt có vết sẹo nhìn qua thấy mà giật mình. Đồng thời trên người cũng tràn ra hội tụ oán khí cực kỳ nồng đậm. Hứa thành biết rõ người này, bên trong hồ sơ thất viết đồng cũng có ghi chép về gã. Người này là một trong đại đầu mục của tổ chức dạ cưu ở Nam Hoàng Châu, tâm tính tàn nhẫn, thích rét chóc, rất nhiều dưỡng bảo nhân chết trong tay của gã, mà số lượng dưỡng bảo nhân bị gã bán cũng vô cùng lớn. Dưới ánh mắt của Hứa Thanh, tên tu sĩ trung niên bị không miệng dính lại phát ra thanh âm ô ô. Trong mắt lộ ra cầu xin tha thứ, loại cầu xin tha thứ này, tên trung niên này đã gặp qua vô số lần, mà trong khoảng thời gian này, ánh mắt này cũng vô số lần ở trên người của gã. Hứa thanh mặt không cảm xúc rơ cánh tay cách không một trào, vạc nước của tên này lập tức ấm ấm, chia năm xẻ bầy. Rất nhiều máu nắng tả tơi khắp nơi, thân hình đã mất đi tứ chi của tên trung niên nhá xuống, trong khi vùng vẫy đến được một cố lực được bao phủ, chợt bị đưa đến trước mặt hứa thanh. Trong sự kích động của ngôn Ngôn, Hứa Thanh bình tĩnh giơ tay phải lên, cánh tay nháy mắt biến thành hư ảo, chậm rãi xâm nhập vào trong ngực của tên trung niên. Không có vết thương, cũng không có dấu hiệu tàn phá, tay phải Hứa Thanh toàn lực hư ảo xuyên thấu vào trong. Giờ khắc này, trong cảm thụ của tên tu sĩ trung niên, sự sợ hãi của gã lập tức liền vọt qua lúc bị ngôn Ngôn hành hạ trên đồng u đảo. Thân thể của gã kịch điệt run rẩy, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ cùng không thể nào tin, còn có hơn là kinh hoàng mãnh liệt. Điên quần vùng vẫy Gá cảm nhận được một cánh tay lạnh như băng Đang xâm nhập vào trong thân thể của mình Thăm dò vào trong thức khải của mình Chạm đến thiên cung của mình Ngày sau đó Cánh tay lạnh như băng này Một hơi xuyên thấu thiên cung của gá Túng lấy kim đan được gá trấn áp trong độc cung Chợt kéo mạnh một cái Một trận đau nhất kịch đệt Siêu Việt hết tại những gì đã từng cảm nhận Khiến cho tên tu sĩ trung niên Hoàn toàn điên cuồng Thành âm ồ ô cũng trở nên thế đương Thực sự là so sánh cảm thụ lúc này của gã, những thứ hành hạ gã phải thừa nhận lúc còn ở đông ảo tựa như chỉ là trò đùa mà thôi. Giờ phút này mới là đau nhức khiến cho nội tầm tàn vỡ. Đôi môi bị khâu đại của gã cũng trực tiếp bị vùng vẫy mở ra, thanh âm cực kỳ thê lương bi thảm từ trong miệng gã truyền ra. Lúc này cánh tay hứa thanh cũng rút ra từ trong ngực tên tu sĩ trùng điện đó. Trong tay hứa thanh nắm một khỏa kim đan. Phía sau khỏa kim đan này còn liên kết với vô số sợi tơ. Ngay khi hứa thanh chợt rút ra, thì những sợi tơ này đứt đoạn tàn bộ. Thanh âm thề lương bén ngọm vang lên, thân thể tên tu sĩ trung niên kịch liệt run dày. Thiên cung trong cơ thể ấm ấm sụp xuống, từng tất từng tất tan vỡ, hóa thành vô số máu tươi, từ trong miệng, mũi, đôi mắt, lỗ tai, cùng toàn bộ lỗ chân lông trên thân phun ra. Còn có một thứ khiến cho tên tu sĩ trung niên chồng chất tội ác này càng thêm tuyệt vọng. Đó là gã mơ hồ nhìn qua đôi mắt bị máu tươi nhuộm đỏ, nhìn thấy kim đan của mình đang nhanh chóng tiêu tán trên cánh tay hư ảo của hứa thanh, bị hứa thanh cứng rắn hấp thù. Một màn này khiến cho toàn bộ người thấy đều hoảng sợ tột trùng, nhất là thần sắc hứa thanh từ đầu đến cuối đều vô cùng bình thường, biểu cảm bình tĩnh như nước, trên người cũng không hề nhiễm một giọt máu tươi. Trong mắt ngôn ngôn, tràn ra ánh sáng mãnh nhật, trực tiếp nhìn hứa thanh, nàng phát hiện cách chơi đùa của hứa thanh bây giờ, đang làm cho nàng kích động và si mê hơn nữa. Nàng không cách nào khống chế hô hấp của mình, càng lúc càng dồn dập. Sa Phút này không nhịn được mà giơ ngón tay lên, lần nữa đặt vào trong miệng, sau đó cắn nách, thả thích mút máu tươi của mình. Hình như chỉ có làm như vậy mới có thể khiến cho nàng tiếp thu được cơn loạn run rẩy tận trong tâm thần này. Hứa Thành nhấc mắt nhìn ngôn ngôn, không quan tâm đến nàng tay, oán khí đợt nở bên mày tu sĩ trung niên gần chết kia lập tức bộc phát. Hóa thành vô số gương mặt hư ảo thôn vệ Về phía tu sĩ trung niên Đã cực kỳ suy yếu Âm thanh theo đường lần nữa vàng vọng Sau đó kéo dài mấy hô hấp Liền im bặt mà rừng tuyệt khí bỏ mình Giờ phút này Những tu sĩ trong mấy cái vạc nước trước mắt Cũng đang run dậy Trong tuyệt vọng Mang theo cảm giác sợ hãi không cách nào hình dung Lúc trước bọn họ cảm thấy ngôn ngôn Đã là ác mộng Nhưng giờ phút này bọn họ biết So sánh với bây giờ những gì ngôn ngôn đã từng làm chỉ là tầm thường. Những tu sĩ trúc cơ này hứa thanh có hấp thu cũng vô rộng vì vậy nên Chan ra một đạo thần niệm. Trong nháy mắt tiếp theo, que sắt màu đen bay ra với tốc độ cực nhanh, trực tiếp bay thẳng tới 6 tu sĩ còn lại, nháy mắt xuyên thấu mi tâm bọn họ, hấp thu hồn bọn họ rồi hóa thành tàn ảnh trở về. Que sắt màu đen cũng không buông tha cho tên tu sĩ Kim Đan đã tử vong kia, bởi vì bên trong thi thể này còn có tàn hồn đang tiêu tán. Ngôn ngôn mút bón tay thật mạnh một cái. Khói miệng nở ra nụ cười nhìn hứa thanh. Trong mắt của nàng, hình như toàn bộ thế giới này đều vô cùng mơ hồ, chỉ có thân ảnh hứa thanh là vô cùng rõ ràng. Hứa thanh ca ca, trong lòng của người dễ chịu hơn chưa? Hứa thanh nhìn hai ngón tay ngôn ngôn một chút, nhìn thấy bên trên tràn ra vô số những vết sẹo cắn nát cả mới đẫn cũ, vì vậy bình tĩnh mở miệng. Lần sau không nên tự mình hại mình như thế, không sẽ coi. Nếu như lời này là do người khác nói Ngôn ngôn sẽ lập tức móc con mắt của đối phương Hoặc là sẽ rút đầu đuổi Coi như nái nái nàng mở miệng Thì nàng cũng làm theo ý mình Duy chỉ có lời nói hứa thanh Sau khi nàng nghe điền vội vàng cật đầu Hứa thanh ca ca Sau này ta sẽ chỉ cắn một đầu ngón tay Đợi các ngón khác hẹp đại mới cắn Như vậy sẽ không có vết dẹo Sẽ không khó coi Hứa thanh ca ca Ta có thể đuyên tiền không Ngôn ngôn chờ mong nhìn hứa thanh Lần sau đi Sao còn muôn tù điện Hứa thanh bình tĩnh mở mượn quay người trở về pháp thuyền đi vào trong khoang tuyển. Ánh nắng hoàng hôn chiếu vào trên bờ. Chiếu vào nguồn nguồn đứng nhìn hứa thanh rời đi. đáy lòng nàng có chút mất mát. Lúc tới đây trong lòng nàng vừa vui vẻ lại vừa khổ sở. Vui vẻ là vì đã có thể gặp được hứa thanh ca ca. Khổ sở là do nàng nghe nái nái nói về sự kiện xảy ra trong thất huyết đồng. Cho nên nàng đã năn nỉ nái nái, nái nàng cấp cho nàng đầy đủ hộ pháp, lúc này mới cẩn thận thăm dò, bắt được 7 tên dư nghiệt của tổ chức giả kiêu. Sau đó lại mang theo tới đây, muốn tặng cho hứa thanh ca ca, khiến cho hắn có thể vui vẻ hơn một chút. Nàng không biết làm như thế nào mới có thể khiến cho hứa thanh vui vẻ, cho nên nàng nên nghĩ nếu như đổi thanh mình mà nói, nếu như người khác tới tặng lễ vật như vậy cho mình, mình sẽ rất vui. Nhưng bây giờ nàng cảm thấy có chút mất mát. Nhìn qua thân ảnh biến mất trên pháp hạn, Nàng lẻ noi trơ ngồi bên cạnh bờ cắn môi dưới nhịn không được dơ ngón tay lên Muốn cắn Nhưng lại nhịn xuống Cố hết sức kiềm chế xung động muốn hành động theo cái thói quen này Bởi vì hứa thanh ca ca không thích Nhưng nàng lại có chút khống chế không nổi Trong khi kiềm chế vào vùng vẫy Trên người của nàng bỗng xuất hiện lệ khí Nguyên bản lệ khí của nàng rất nặng Bây giờ cảm xúc trong lòng lại chấn động Nhưng lệ khí này càng đậm hơn nữa Nhưng vào lúc này, bên trong pháp hạm bỗng truyền ra giọng nói bình tĩnh của hứa thanh. Ngồi xuống. Ngồn ngồn sững sờ nhu thuận hồi xuống. Khi nàng ngẳng đầu nhìn qua pháp hạm, một tiếng sáo du dương nhẹ nhàng truyền ra từ trong pháp hạm. Tiếng sáo du dương mang theo sự trấn an, tự như khiến suy nghĩ của người khác cũng bị kéo ra, vô cùng điên miên. dưới ánh trăng sau buổi hoàng hôn, người ngồi bên cạnh bờ dần dần tiêu tán lệ hí, trên mặt nở ra một nụ cười. Cho đến hồi lâu sau khi tiếng sáo tiêu tán, ngôn ngôn vui vẻ đứng lên. Cảm ơn hứa thanh ca ca. Nói xong, nàng hoạt bát lanh lợi đi xa, một đường ngâm nga, tiếng sáo vừa xong khiến cho tâm tình của nàng vô cùng vui sướng. Cứ như vậy mấy ngày trôi qua, cho đến sáng sớm ngày hôm nay, hứa thanh đang khoanh chân đả tạ bỗng mở mắt, cúi đầu nhìn ngọc giảng truyền âm. Sau khi lấy ra, giọng nói mang theo thanh âm nhân nghị thất ra vang vọng bên tai của hắn. Vi sư đã tìm được dấu vết trúc chiếu, phát hiện hành tung của thánh quân tử. Xác nhận đây không phải là bẫy, tiếp theo liên minh sẽ toàn lực ra tay, tuyên bố nhiệm vụ huyết sát. Hứa thành người có nguyện ý, tiếp mạnh, tham gia việc này. Hứa thanh trật nhòn đầu thần sắc lạnh như băng, không chút cho dự truyền âm trả lời. Đệ tử tiếp mạnh. Bầu trời xanh thẳm, không nhìn thấy một tầng mây. Tiếng nắng ban mai chiếu dọi khắp mặt đất, chiếu tới bên trong chủ thành, liên minh bát tông. Theo một tiếng vang vọng gào thét phía chân trời, bầu trời bỗng giấy đen từng trận tiếng sóng. Một con tích lông màu đen xòe ra đôi cánh khổng lồ, giấy đen một tuần cuồng bạo, từ trong sơn môn thất viết đồng bay đến bầu trời. Lần đầu, thân hình con tích Long này chỉ có trăm trượng, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, liền dân biến đổi trên bầu trời. Theo thân hình của nó run lên, mắt thường có thể thấy được nó đang to lên. Cho đến khi càng lúc càng lớn, vượt hơn cả ngàn trượng, cuối cùng hình thành, thân hình của nó liền lên tới hơn 6.000 ngàn trượng. Vừa nhìn qua liền thấy vô cùng giật mình, mà khi đôi cánh của nó mở ra còn khiến cho người ta có một loại cảm giác như nó có thể che khuất cả bầu trời. khí thức kinh khủng khoách tán từ trên người nó khiến cho phong vân biến sắc, gió bão dần nổi đen. Từ xa nhìn lại, có thể thấy trên lưng con tích long màu đen có tồn tại vô số kiến trúc. Bên trên tràn nhập những đầu cát, đồng thời cũng có rất nhiều thân ảnh đứng bên trong. Hứa Thành cũng trong đó. Con tích Long này là một trong ba chiếc đại rực của thất gia. Về phần những người bên trên đều là những đệ tử thất huyết đồng tham dự nhiệm vụ huyết sát lần này. Không phải toàn bộ đều tham gia vì tình nghĩa, bên trong có không ít người tham gia bởi vì ban tưởng dồi dào của nhiệm vụ. Nhưng đây là quy tắc của thất huyết đồng, có lợi mà cũng có tệ. Nhưng ở trong thời buổi loạn thế... Cái quy tắc này có lợi nhiều hơn có hại. Giờ phút này hứa thanh đang đứng bên trong tòa lầu các cao nhất. Phía trước hắn có hai thân ảnh, chính là Thất Gia và Lão Tổ Huyết Điện Tử. Hai người đứng phía trước đón gió, áo bào bay phất phới trong gió. Trong mắt ẩn chứa sự lăng liệt, sát cơ bốc lên hóa thành từng trận băng hàn. Lần này xuất kích sẽ do hai người bọn họ đích thân dẫn dắt, thất huyết đồng. Mà phía sau của Tích Long chính là một tòa thành quỹ chiến tranh do thân đệ lục phong đã được biến thành trong khi đại địa vang lên từng tiếng nổ vang cả toa núi chậm rãi lăng không bay lên ngọn núi cực lớn tràn ra từng trận uy áp nặng nề khiến cho toàn bộ người thấy đều có thể cảm thụ được vẻ thần võ của nó bên trên là những đệ tử của đệ lục phong vô luận xuất phát từ tình nghĩa vi lục gia hay từ lợi ích phần lớn đệ tử đệ lục phong đều đã xuất động hành động lần này của bọn họ đột ngột xuất kích bên cạnh còn có lăng vân kiếm tông huyền U tông cùng với Liệp Dị Môn. Bốn tông môn cùng xuất động, mỗi tông đều có lão tổ dẫn đầu, bên trong liên minh bát tông, tám món pháp bảo cấm kỵ của tám môn đều đồng thời mở ra, vận sức chuẩn chờ phát động. Từng đạo cấm kỵ chấn động vang vọng, từ trong Lăng Vân Tiếm Tông có 9 chuôi cổ kiếm thanh đồng cực lớn bay ra. Lăng Vân lão tổ và tông chủ Lăng Vân Tiếm Tông đặng sát khí bên trong. Bên Liệp Dị Môn là một con mắt quỷ dị dữ tợn, to đến 78000 trượng, biến ảo trên bầu trời. Bên trong con mắt ẩn chứa càng khôn Có thể nhìn thấy bên trong Có vô số thân ảnh tu sĩ liệp trị môn Bên huyền U Tông Đại càng mênh mông bát ngát Trực tiếp bay thẳng đến một tòa mộ bia Cực kỳ kinh người Bên trên mộ bia này Có những dòng phù văn huyết sắt Vừa thấy liền tràn ra cảm giác tang thương Cùng năm tháng vô tận Tử huyền Thượng Tiên đứng trên tấm bia đá Phía sau đã rất nhiều đệ tử huyền U Tông Bốn tông lần đợt bay lên không Theo bầu trời quận mình Gương mặt cực đoán che phủ cả bầu trời liên minh. Minh chủ hiện ra, trong mắt giá lộ ra sự thâm sâu nhìn về phương xa. Dựa theo điều tra, Trúc Chiếu có rất nhiều địa điểm bí mật bên trong ngành Hoàng Châu. Trong đó có bốn địa điểm đã được luận chứng là thật. Hôm nay liên minh chúng ta xuất kích, bốn tông cùng xuất động, chém giết tu sĩ Trúc Chiếu, báo thù cho đồng môn đã chết của liên minh chúng ta. Liên minh cũng triển khai toàn bộ pháp bảo cấm kỵ, thời khắc đều có thể công kích. Bọn minh chủ... Chủ tính toàn cục cũng là như thế. Và ta cũng đã báo cáo trận chiến này lên chấp kiếm đình. Chấp kiếm đình biểu thị cực kỳ trọng thị đối với việc này, sẽ giám sát và điều khiển toàn trường. Nếu như hôm ấy, chủ nhân dạ cư lại xuất hiện, nhất định sẽ để cho gã khó tránh khỏi hạo kiếp. Với cả chấp kiếm đình cũng đã có phương pháp nhất định để đối kháng với ánh sáng bên trong cái hộp kia. Như vậy, trận này bắt đầu xuất kịch. Tiểu Lôi Minh Chủ nói ra, thiên điện lập tức vang lên tiếng nổ. Bốn tông riêng phần mình lao ra, trong thiên địa cũng có từng đố truyền tống trận hiện ra. Phân biến truyền tống rời đi, cùng lúc đánh tới bốn cứ điểm của chúc chiếu. Mà địa điểm thất huyết đồng được chọn chính là tung tích của Thánh Quân Tử. Khi quyết định việc này, huyết điện tử cũng đã lấy thân phận Nguyên lão viện đè xuống yêu cầu của Lăng Vân Tiếm Tông, đích thân tiếp nhận việc này. Tuy chủ mưu của việc lục gia tử vong là do giặc cừu và chủ nhân của gã, Nhưng phụ tử thánh quân tử cũng có hỗ trợ Cho nên thất huyết đồng Lập chính là nhất định phải chết thai người này Mà tung tích thánh quân tử Chính là ở bên trong Thiểu Ti Tông Từ sau khi Thiểu Ti Tông bị Liên minh phá hủy con đập lớn Bởi vì giữa Liên minh và Thái Ti Tiên Môn Đã là một giao dịch ngầm mà người ngoài không biết Cho nên Thái Ti Tiên Môn đã không hề gây chiến Và chấp nhận việc này Song Phương cũng đồng thời việc lớn hóa nhỏ Người chịu hy sinh lớn nhất chính là Thiểu Ti Tông Nhưng bọn họ cũng chỉ có thể nuốt xuống quả đắng, lựa chọn địa điểm mới để xây dựng lại tông môn. Nhưng, vô luận thế nào Thiểu Ti Tông vẫn được coi là một nhánh bên ngoài của Thái Ti Tiên Môn. Cho nên Thái Ti Tiên Môn vì trấn an Thiểu Ti Tông đã phóng ra, mở thêm 10 danh ngạch hạn chế cho Thiểu Ti Tông. Điều này khiến cho số lượng đệ tử có thể tấn thăng vào Thái Ti Môn hàng năm của Thiểu Ti Tông đã tăng lên số lượng lớn. Nên biết rằng đạo của Thái Ti Tiên Môn và các tông khác không giống nhau. Bọn họ hầu như sẽ không thu đệ tử bên ngoài, phần lớn phải xem vào duyên phận. nhi như là lý tử mai, cũng là do duyên phận cho phép mới được gia nhập. Cho nên, nguồn gốc lớn nhất của đệ tử chính là danh ngạch trên 100 chi nhánh của tiểu tông trấn thẳng phía dưới. Căn cứ tông môn thực lực khác biệt, tỷ lệ phân phối cũng sẽ có khác biệt. Trước kia, mỗi năm tiểu thi tông chỉ có 4 cái danh ngạch. Bây giờ danh sách này được tăng lên 8 cái. Đối với Thiểu Ti Tông mà nói, đây là chỗ tốt cực lớn, bởi vì vô số phàm nhân và đệ tử ngânh Hoàng Châu muốn bái nhập vào Thái Ti Tiên Môn. Rất nhiều người nóng lòng bái nhập Thiểu Ti Tông muốn cạnh tranh một cái cơ hội bái nhập vào Tiên Môn. Bởi vì trên thực tế, ngoại trừ đại biểu nhân tộc chính thống là chấp kiếm đỉnh, thế lực cường đại nhất bên trong ngânh Hoàng Châu chính là Thái Ti Tiên Môn. Thế nên, xuất phát từ một vài nguyên nhân không biết, Sau khi Thánh quân tử phản bội Tông Môn đã được bí mật an bài vào trong Thiểu Ti Tông, thái hình đổi dạng, mai danh ẩn tích, lấy thân phận đệ tử tâm thương bái nhập vào trong Tông. Có thể tưởng tượng nhiệm vụ của gá đại khái là muốn nhờ Thiểu Ti Tông bái nhập Thái Ti Tiên Môn. Đồng thời căn cứ tình báo của Liên minh cùng với Thất huyết Đồng, không biết thất gia đã dùng phương pháp gì để do xét thêm nữa, bọn họ đã tra được bên trong Thiểu Ti Tông, ngoài trừ Thánh quân tử, cũng không thiếu những đệ tử vòng hoài, Giống như thánh quân tử vậy Thậm chí thành viên của nhóm trung tâm 89 10 cũng có tồn tại người của Trúc Chiếu Mà giả cư và chủ nhân của gã Có xuất hiện hay không Thì thất đất điền không có nắm chắc Nhưng trận xuất kích lần này Nhìn từ bên ngoài thì giống như Bốn tông của liên minh dẫn đầu tấn công Trên thực tế là cả liên minh Và chấp kiếm đình cùng nhau hiệp đồng xuất kích Chỉ là liên minh ngoài sáng Chấp kiếm đình trong tối Hiện nhân chấp kiếm đình cảm thấy rất hứng thú Với vị chủ nhân của giả cưu Tất cả chuyện này hứa thành đều biết. Sát ý trong mắt hắn cực kỳ nồng đậm, trong cơ thể tràn nhập sát cơ, long tích cực lớn của thất huyết đồng và toàn thành đĩ của lục phong phía sau đã lao đến truyền tống trận cực lớn xuất hiện phía trước. Sau một khắc, theo tia sáng truyền tống lập đè, còn tích long khổng lồ hí dài một tiếng giống như có thể để cho bầu trời vỡ vụn. Thân ảnh của nó trực tiếp xuất hiện bên trong bình nguyên của Lạc Nguyệt, Ngân Hoàng Châu. Bình Nguyên Lạc Nguyệt thuộc về vùng đông bắc của Nguyên Hoàng Châu coi như là ở giữa Thái Ti Môn và băng nguyên phương Bắc. Nơi đây mặc dù rét lạnh nhưng linh khí cũng rất đầy đủ. Tông Môn lớn nhỏ gần đó không dưới mấy ngàn. Mà bây giờ phía dưới biên giới của Bình Nguyên Lạc Nguyệt có một tòa học cốc cực lớn tên là học cấp Lạc Nguyệt. Bên trong hợp cốc này chính là Thiểu Thi Tông vừa rời Tông đến. Thiểu Thi Tông vốn là thế lực cỡ trung sau khi trải qua đà kích tổn thất thực lực rất lớn, bây giờ đệ tử còn lại không tới một vạn. Giờ khắc này, đang trong ánh mặt trời buổi sáng chiếu xuống, đệ tử của tông môn phần lớn đang bận rộn tu hành, nhưng một khắc khi Tích Long gào thét xuất hiện cùng với mây đen hội tụ xuất hiện trên bầu trời, toàn bộ bên trong Thiếu thi Tông lập tức biến thành một mảnh náo động. Còn không đợi đệ tử thiểu thi Tông kịp phản ứng, Tích Long lập tức tới gần, phong bạo quét nhang đại địa, thân núi đại đục phong cũng trôi nổi ngay trên trời, tản ra trận trận uy áp kinh khủng. Lúc đó, trong tộc địa hải thi tộc, cổ cổ kính thanh đồng trôi lơ đừng trên 14 pho tượng tổ thi cực lớn trật xoay tròn. Mặt kính nháy mắt liền nhắm ngay vị trí hạp cốc của Lạc Nguyệt trong ngành Hoàng Châu. Trong nháy mắt tiếp theo, theo từng pho tượng tổ thi nổ vang tràn ra những luồng động lực cực lớn vào trong mặt kính. Bảy con mắt huyết sắc trên mặt gương cũng đồng loạt mở ra, khóa chặt hạp cốc Lạc Nguyệt ở phương xa. Trong chốc lát, trong hạp cốc Lạc Nguyệt bỗng dưng tràn ra huyết v Trong khi toàn bộ tông môn Thiểu Ti Tông hoảng sợ và kinh hồ, thần sắc của các vị cao tầng bên trong cũng đều đại biến. Đạo huyết quang tràn nhập khắp nơi, khiến cho trên người chỉ ít hơn 1.000 đệ tử bên trong Thiểu Ti Tông lập tức tràn ra những luồng khí tức màu đen. Luồng khí tức này lộ ra cực kỳ rõ ràng bên trong huyết quang. Mà một cái chấp mắt khi thấy những khí tức màu đen này tràn ra, dung nhan bọn họ lập tức bị ảnh hưởng. Tất cả biểu cảm đều biến đổi. Trong khi thần sắc nhau nhau biến hóa chân dung thật bọn họ cũng bắt đầu đổ ra. Có không ít người như thế, phần lớn đều là đệ tử tầm thường của Thiểu Thi Tông. Nhưng, trong hàng ngũ Tu Sĩ Kim Đan, thêm hà cũng có 7-8 người. Càng khoa chương hơn là bên bề ngoài của đại trưởng đáo Tu Vi Nguyên Anh cũng bỗng nhiên cải biến, hóa thành bộ rắn lạ lắm. Một bà này đập tức khiến cho thần sắc tất cả mọi người trong Thiểu Thi Tông nhau nhau đại biến. Sắc mặt của tông chủ Thiểu Thi Tông lại vô cùng âm trầm Chuyện hôm nay có lẽ người khác sẽ cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng gã không hề có chút ngạc nhiên. Bởi vì thân phận của gã và Thái Ti Tiên Môn vô cùng mật thiết, gã là người duy nhất sẽ không phản bội Thái Ti Tiên Môn. Cho nên trước đây đã được Thái Ti Tiên Môn nhắc nhở, báo cho gã biết rằng bên trong Thiểu Ti Tông có rất nhiều tu sĩ trúc chấu thẩm thấu. Lúc này, khi tận mắt chứng kiến tất cả xuất hiện, biểu cảm của tông chủ Thiểu Ti Tông lập tức trở nên khó coi, lập tức chuyển ra pháp chỉ Các đệ tử lập tức giết chết tu sĩ tản ra hắc khí. Những người này đều là tà tu của Trúc Chiếu. Không cần người mở miệng động thủ. Hầu như ngay khi Tông Chủ Thiếu Thi Tông mở miệng, giọng nói dữ tận của huyết điện tử lập tức vang vọng. Hất tay áo lên, lực lượng pháp bảo cấm kỵ thất huyết đồng lần nữa bộc phát, phong ấn bốn phương. Trong nháy mắt tiếp theo, thật ra hét lên một tiếng, tịch Long gào thét. Đệ tử thất huyết đồng trong bên lập tức hóa thành từng đạo cầu vòng, bay thẳng đến Thiếu Thi Tông. Bọn họ không đi đối phó với những đệ tử Thiếu Thi bình thường, bọn họ chỉ giết những tu sĩ tràn ra hắc khí. Ánh mắt của Hứa Thanh sớm đã tập trung vào một người đệ tử tâm thương Thiếu Thi Tông phía dưới. Dưới pháp bảo cấm kỳ của thất huyết đồng châu giỏi, dung nhan nhờ này cải biến, bộ phục hồi nguyên bản. Dương mặt Tuấn Mỹ bên trên tràn ra chấn động kiếm đan, chính là Thánh quân tử. Sắc mặt Thánh quân tử đại biến, Chỉ trong thời gian nhanh như vậy đã bị thất huyết đồng tìm được khiến cho gã cực kỳ chấn động và giật mình. Nhưng vì tu vi của gã không còn giống hứa thanh, từng chứng kiến nữa. Trên người thánh quân tử rõ ràng tràn ra chấn động kim đan. Kỳ mô vốn dĩ trong mắt phải bây giờ hình như đã bị phong ấn, biến thành ảm đạm. Đồng thời hình như cũng có nghịch chuyển kỳ hiệu từ việc hút sinh cơ biến thành ý chí của gã chiếm cứ hoàn thành một con mắt kim ô của bản thân. Trước mắt khi nhìn đến thánh quân tử Trong mắt hứa thanh nên không còn những người khác nữa. Theo thất gia gia lệnh, sát cơ trong mắt hứa thanh mãnh điệt, chợt lao thẳng, bay đến chỗ tiểu ti tông, bay thẳng đến thánh quân tử. Lần này, hắn nhất định phải giết chết người này. Hứa thanh nhìn thấy thánh quân tử, thánh quân tử cũng trông tới hứa thanh. Hầu như ngay khi hứa thanh lao ra, thân thể thánh quân tử cũng lập tức lui về phía sau với tốc độ rất nhanh, mắt thấy sẽ lập tức bỏ chạy. Tốc độ của gã vượt hơn trước kia rất nhiều, lực lượng kim đan cũng bộc phát, đồng thời kim ô trong mắt phải cũng hiển hóa ra, ngửa mặt lên trời gào thét. Trên người con kim ô này có vô số phù văn hư ảo buộc chặt, một mặt hòa hợp với mắt phải của thánh quân tử, một mặt lan tràn ở trong cơ thể kim ô. Loại thủ đoàn này quả thực cực kỳ huyền rượu, thêm mà khiến cho thánh quân tử gián tiếp nắm giữ công pháp hoàng cấp kim ô đuyện vạn đinh. Giờ phút này dưới kim ô gia trì, tốc độ của gã trở nên cực kỳ nhanh. Nhưng tốc độ hứa thanh càng kinh người hơn, nháy mắt đền nhảy vào trong tiểu ti tông, phóng thẳng đến vị trí thánh quân tử. Nhưng ngay khi các đệ tử thất huyết đồng nhau nhau vào bên trong tiểu ti tông, hạp cốc lạc nguyệt bên trong tiểu ti tông lập tức bột phát tiếng nổ vang, trên mặt đất nứt ra vô số khe hở, từng đạo hỏa quang bạo phát bắn từ bên trong, có một cái đại thủ trực tiếp rưỡi ra từ bên trong mặt đất tiểu ti tông. Bàn tay này đớn hơn trăm trượng, toàn thân do nham thầy tạo thành. Bên trên tràn nhập những đường văn hỏa diễm, giống như màu máu bên trong cánh tay nham thạch này là dung nham nóng chảy vậy. thành âm nổ vang động trời, hạp cốc sụp xuống, vô số đá vụt bắn khắp nơi. Sau khi cánh tay lớn vươn ra, theo mặt đất nứt nẻ đại địa chấn động, một cựu nhân bằng nham thạch tràn ra ánh lửa động trời từ dưới lòng đất nhảy lên Thân thể cự nhân này phải to tới mấy ngàn trượng, sừng sững giữa thiên địa, gào thét cuồng bạo. Đồng thời khí thức bộc phát trên người cự nhân Đã hoàn toàn vượt qua nguyên anh Khiến trọng bốn phía giấy lên Từng trận chấn động kịch điệt Cũng có thể nhìn thấy bên trong ngực Của cự nhân khổng lồ này Thình đình trôn một cái quan tài màu đen Mà trên đỉnh đầu cựu nhân có hai thần ảnh Hai người này đều mặc trường bào màu đen Đeo mặt nạ nửa khuôn mặt thần đinh Nhưng cũng không phải dạ cưu Và thái tử Tử thanh Bọn họ là những người đang đứng vững Và một người ngồi Trên mặt hai người đều có chấn động kinh khủng tàn ra, từ khai hở của mặt nạ thần linh nộ ra ánh mắt lạnh đùng quan sát bốn phía. Vậy mà có thể tìm được tới nơi này. Nhưng những gì đại nhân nói trước đó đi quả không sai, không xem thường mấy thế lực này được. Như vậy xem ra, có lẽ ba cái cứ điểm khác cũng bị điên minh bát tông an bài nhân thủ tấn công rồi. Trung Chiếu là một tổ chức, cho nên trong đó không thể nào chỉ có tử thanh thái tử và giả cứu được. Mà còn rất nhiều thành viên, bất kỳ một nhân vật hạch tâm nào trong đó cũng đều là người có tiếng tâm lửng lẫy, nhưng mà cũng có rất nhiều người giống như thánh quân tử, chỉ là thành viên vòng ngoài. Mặc dù bọn họ cũng gia nhập trúc chiếu nhưng không có tư cách tiến vào hạch tâm, không có tư cách đeo mặt nạ. Chỉ có người đã tiến hành biểu quyết biểu diễn huyết sắc và lại phải có tu vi ít nhất là nguyên Anh trở nên mới có tư cách đó. Mà hai người họ xuất hiện hiển nhiên chính là thành viên trung tâm của Trúc Chiếu trong ngành Hoàng Châu. Hầu như ngay khi bọn họ xuất hiện, ánh mắt thất gia lập tức cũng ngưng tụ nhìn qua. Mục đích chiến lược thứ nhất của thất viết đồng khi ra tay với Trúc Chiếu trong tiểu đi tông chính xác là dẫn xuất hoạch tâm của Trúc Chiếu xuất hiện. Mà thấy mục tiêu đã xuất hiện, thất gia lập tức bước một bước, đạp trên hư vô bay thẳng về phía cự nhân bằng nham thạch. Cự nhân nhìn chăm chăm thất gia trong mắt lộ điên cuồng Hai người trên đỉnh đầu cũng lập tức trở nên mơ hồ, trong chốc lát đồng thời ra tay. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, song phương đụng chạm. Theo thiên địa vang vọng tiếng nổ, thân thể cự nhân nham thạch kia chấn động mãnh đệt, tay phải dơ lên trực tiếp tàn vỡ. Từng bước rút lui, sắc mặt hai hắc y nhân cùng xuất thủ trở nên thêm thâm trầm. Thân thể đồng loạt rút lui, trong mắt lộ ngừng trọng. Một mình thất ra, dùng một kích lại khiến cho hai vị linh tàng toàn bộ nuôi ra sau. Cũng lúc đó trên mặt đất, theo đại địa hạp cấp vỡ tan, bản thân đệ tử Thiểu Thi Tông đều tự phần mình tản ra bốn phía. Mặc dù thân sắc bọn họ đều có vẻ kinh hoàng nhưng không gặp phải bao nhiêu nguy hiểm. Bởi vì mục tiêu của đệ tử Thất Viết Đồng là những người có hắc khí tràn ra bên ngoài thân thể, cũng là thành viên vòng ngoài của Trúc Chiếu. Chỉ là sau khi trở có một loạt những việc vừa rồi, mặt đất đã biến thành một mảnh đại loạn. Tất cả thành viên vòng ngoài Trúc Chiếu đều triển khai tốc độ cao nhất bỏ chạy. Tuy những người này chỉ là thành viên vòng ngoài tổ chức trúc chiếu, nhưng bất cứ người nào cũng đều có sự độc đáo vật tàn nhẫn của riêng mình. Bất kỳ một ai cũng không phải người bình thường. Giờ phút này hơn ngàn thành viên bỏ chạy, thất viết đồng cũng khó thể chém giết toàn bộ. Nhưng thất viết đồng có pháp bảo cấm kỵ, phong ấn nơi đây. Bên trong phạm vi này, cho dù thành viên trúc chiếu có tàn ra bỏ chạy cũng không cách nào chạy thoát. Cùng lúc đó huyền U Tông, liệp dị môn cùng với Lăng Vân Kiếm Tông cùng nhau ra tay. Với ba vị trí khác trong ngành Hoàng Châu Những địa điểm bọn họ tìm tới Đều có tồn tại thành viên trung tâm của Trúc Chiếu Bốn vị trí Chiến đấu rất mãnh liệt Nhưng tất cả thứ này chỉ là một màn câu cá Mục đích chỉ để xem Giả cưu cùng chủ nhân của các có xuất hiện hay không Nếu xuất hiện sẽ ở nơi nào Đây không phải âm mưu Mà là dương mưu Thiên la địa võng đã được bố trí xuống Giờ khắc này toàn bộ thế lực Của nhân tộc ngành Hoàng Châu đều ngóng nhìn Vào bốn vị trí này Thái ti tiên môn cũng đang phối hợp, thậm chí ly đồ giáo cũng tham dự, nghe theo an bài của chấp kiếm đình Tất cả mọi người đều đang đợi. Đồng thời bọn họ cũng đang đề phòng có thể trúc chiếu xe dương đông kích tây xuất hiện ở trong sơn môn của tâm môn khác. Mà hứa thanh giết chóc cũng lập tức bắt đầu trong khoảnh khắc này. Trong mắt của hắn tràn ra từng trận sát cơ mãnh liệt xuất thủ vô cùng mạnh mẽ. Một thân áo bảo tím, đỉnh đầu là thiên tử thiên vô cực quan. Bên trên là hai đoàn mệnh cung biến ảo thành hư ảnh hai cái ô. Theo ánh sáng bảy màu khuếch tán, theo hỏa diễm màu đen phóng thích, tu vi kim đan của hắn lập tức khiến cho bát phương rung chuyển. Mà phía sau của hắn có hư ảnh kim ô gào thét, biến ảo ra biển lửa cực lớn, hứa thanh ra tay vô cùng hung tàn. Hắn lập tức xuất hiện trước mặt một tu sĩ kim đan một cung của Trúc Chiếu, bỏ qua sự phản kích của người này, trong khi thần sắc đối phương vô cùng hoảng sợ, tay phải hứa thanh trở nên hư ảo. Quỷ U đoạt đạo công, Bộc phát, trực tiếp thò tay với thiên cung trong thức khải của người này, bắt lấy kim đan, dưới thanh âm kêu gào thê lương của đối phương, hùng hằng, kéo một cái. Kim đan đi thể bị hứa thanh bóp chặt lấy, dung nhập trong cơ thể của hắn. Sau đó, thân thể của hắn chặt đuôi lại, trực tiếp đâm vào trên người thiên kiêu dị tộc bốn đoàn mệnh hòa. Có lẽ, tên này là thiên kiêu trong tộc quần nào đó, chắc cũng có danh khí không nhỏ. Nhưng hôm nay, dưới sự va trạng của hứa thanh, Lại tỏ ra yếu ớt không chịu nổ một kích Thân hình tên đó nổ oanh một tiếng Trực tiếp biến thành máu thịt mơ hồ Tan vỡ không còn hình dáng Hứa thanh cũng không thèm nhìn tiếp Mặc kệ kim mô thôn vệ. Thân thể chợt sông về phía trước Tay phải đưa ra Hồn hỏa lập tức bao phủ biến thành một con dao găm Bay nhanh tới gần một đại hán tu vi kim đan một cung khác Chớp mắt khi tới gần Trong khi thần sắc của đại hán này Biến hóa và nhanh chóng rút lui Một tu sĩ Kim Đan, hai cung ở phía xa cũng đang cấp tốc tiếp cận, hứa thanh ấm ầm bậc phát tốc độ. Tốc độ của hắn lập tức tăng vọt siêu việt đúng trước, trong chớp mắt liền đuổi theo đại Hán Kim Đan một cung. Giao găm trong tay không chút dừng lại hung hăng chặt một cái trên cầu đối phương. Thanh âm quen thuộc truyền đến, đồng người bay đến. Trong nháy mắt tiếp theo, lão giả Kim Đan hai cung tới gần, tung ra một kích toàn lực, nhưng hứa thanh ngận đầu trong mắt lập lè sát cơ. Tử thiện vô cực quan trên đỉnh đầu tản ra lớp che chở trực tiếp ngăn cản chống kích của đối phương, đồng thời hắn dơ tay phải đen đập một quyền tới. Khắp nơi rung động lắc lư, lão giả kim đan hai cung liền điên cuồng phun máu tươi. Tù vi của lão và hứa thanh cũng tương đối nhau, nhưng thân thể của lão lại không bằng hứa thanh. Mà khi kim bô hung hăng cào thét nhảy vào, sắc mặt của lão lại càng cấp tốc biến lui về phía sau, nhưng đã chậm. Hứa Thanh cười giữ tận một tiếng sau khi bắt được lão giả kim đan hai cung này. Khoảnh khắc nguy cơ trước mắt thì lão giả kim đan hai cung này cũng có bảo vật bảo vệ tính mạng. Một luồng lực lượng che chở tản ra, nhưng Hứa Thanh không thèm để ý chút nào, dùng đầu của mình hùng hăng đập tới. Đập một cái, đập hai cái, đập ba cái. Đồng thời cũng có kỳ động nhanh chóng tản ra, tiểu hoác trùng mang theo lực lượng của độc đan tràn ra bốn phía lão giả, khiến cho lớp che chở của lão ngay lập tức bị ăn mòn. Cuối cùng ẩm ẩm tan vỡ Đầu hứa thanh cũng trực tiếp đập vào mặt của lão giả này Quyết nhục vang tung tué Trong khi tiếng kêu thảm thiết của lão giả vang vọng khắp chiến trường Hứa thanh đưa tay phải ra Xâm nhập vào trong thiên cung thức Hải của lão Lấy ra kim đan Sau đó cắt cổ lão giả đang kêu gào vô cùng thảm thiết thê đương Nhanh chóng hư thối Đầu thân chia lìa Vẫn không kết thúc Tốc độ hứa thanh trở nên nhanh hơn trước Gào thét lao về phía trước trên chiến trường Những nơi đi qua hết là thành viên trúc chiếu gặp phải hắn, mặc kệ tu vi gì, chỉ cần không vượt quá kim đan ba cung thì đều là mục tiêu săn giết của hắn. Một đường giết chóc máu tươi tràn nhập, dao gầm trong tay hắn cũng đã cắt qua hơn 10 cái cổ, từng cái đầu người đăn lốc trên mặt đất phía sau, vô số cổ thi thể không đầu nhìn thấy mà giật mình. Dần dần trên người hứa thanh tràn nhập một chỗ huyết khí, sát khí kinh người, va chạm đơn giản một cái sẽ trực tiếp khiến thân thể của hắn... một tên trúc cơ bốn đoàn mệnh hỏa tan vỡ biến thành huyết vụ Trong huyết vụ Hứa Thanh giống như Tu La bay thẳng tới phía trước bước chân không dừng lại chút nào lần nữa đánh tới những thành viên trúc chiếu vòng ngoài ngăn cản đường của hắn Mà nếu gặp phải thành viên trúc chiếu Cô Tu Vi vượt qua ba tòa thiên cung Hứa Thanh sẽ lập tức tránh đi Những người này tự nhiên sẽ có hộ pháp của thất huyết đồng xa tay Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ chiến trường tràn nhập chém giết, đại địa vô cùng loạn Nhưng trong mắt hứa thanh, mục tiêu hắn từ đầu đến cuối đều không hề hỗn loạn hay bị phân tâm, chỉ có một mình thánh quân tử. Tất cả những lần ra tay trước đó chỉ đơn giản thuận tay mà làm. Giờ phút này hầu như ngay khi hắn đi ngang qua chiến trường, nhanh chóng tiếp cận về thánh quân tử, bị hắn khóa chặt ngay từ đầu. Sát cơ, càng lúc càng lớn Sắc mặt thánh quân tử biến hóa, vẫn lùi lại như trước. Mắt thấy hứa thanh càng ngày càng gần, trong mắt của gã lộ ra tiên điên cuồng Kim sau lưng ngỡ mặt lên trời cao thét, phong thái Kim Mô phía sau lưng Hứa Thanh lại càng thêm uy mãnh, hình thái càng thêm khổng lồ, cũng bộc phát trên bầu trời bao quát đại địa, cũng đồng thời lao xuống, trực tiếp trấn áp đến Thánh Quân Tử. Trong thời gian ngắn Hứa Thanh hoàn toàn đi ngang qua chiến trường, lúc này khoảng cách của hắn với Thánh Quân Tử chỉ còn chưa tới 200 trường. Đối với Kim Đăng mà nói, 200 trường chỉ là trong một cây nháy mắt lên vượt qua. Giờ phút này, thân thể của hứa thanh lập tức hóa thành một đạo tạng ảnh không nhìn thấy bộ sáng, ngay lập tức biến mất, trong một cái hô hấp liền đến phụ cận thánh quân tử. Loại tốc độ này khiến cho bên ngoài lập tức vang vọng tiếng xé gió bén nhọn, sau khi trần vào trong tay, có thể hóa thành một cảm giác hái hùng khiếp vía. Sắc mặt thánh quân tử biến hóa, thần sắc giữ tợn, gã biết mình không có cách nào né tránh. Giờ phút này chỉ có thể bộc phát, thiên cung hiện ra sau đưng, kim mô gào thét phía sau. Bấm niệm pháp quyết tung một kích toàn lực với hứa thanh. Trên người gã bộc phát vô số kiếm quang, hình thành một mảnh kiếm hải phóng thẳng đến hứa thanh. Hứa thành không thèm quan tâm tất cả những thứ này. Một quyền hạ xuống, phá vỡ kiếm hải mênh mông, đánh vỡ vô số phi kiếm. Một quyền bẻ gãy, nghiền nát tất cả những gì trước mắt, trực tiếp nện vào ngực thánh quân tử. Bên ngoài thân thể thánh quân tử nháy mắt xuất hiện một đất phòng hộ ngăn cản quyền này của hứa thanh. Trong mắt hứa thanh bộc phát sát cơ, hắn nghĩ tới lục ra tử vong, nghĩ tới từng màn trong đêm mưa. Tuy người trước mắt không phải thanh tử thái tử, nhưng sát ý trong lòng hứa thanh quá nồng đậm. Hắn muốn phát tiết, hắn muốn bộc phát, hắn muốn giết người. Ánh mắt của hứa thanh đỏ lên, một quyền lại một quyền đánh xuống, ba quyền, bốn quyền, năm quyền. Mỗi một quyền đều bộc phát toàn bộ lực lượng. Mỗi một quyền đều được toàn bộ sức mạnh thân thể và tu vi gia trì Còn có rất nhiều tiểu hắc chung tàn ra Nhanh chóng ăn mòn lớp phòng hộ Thành âm oanh oanh vang vọng khắp nơi Thân hình thánh quân tử không ngừng sút lui Dù gã có lớp phòng hộ Nhưng mỗi quyền đến hứa thanh đều khiến lớp phòng hộ này vạn vẹo Hình thành lực lượng cộng hưởng Khiến cho tình trạng của gã không ổn lắm Không ngăn được tràn ra từng ngụm máu tươi Một ngụm, lại một ngụm Mà hứa thanh ra tay như mưa bão vậy không dừng lại một khắc nào, thậm chí phất tay gọi ra cả thiên đao hung hăng chém xuống, con khiến khiếu hải cửu điệp một tầng sóng lại một tầng sóng hiện ra, bốn phía đều là nước biển cuồng bạo tột cùng. Trong thanh âm nổ vang, thần sắc thánh quân tử hiện ra vẻ hoảng sợ, cuối cùng, trong khi mắt của Hứa Thanh hình thành tơ máu, theo một quyền cuối cùng hắn đánh ra, dưới sự hỗ trợ của tiểu hắc trùng rốt cục lớp phòng hộ của thánh quân tử đã có dấu hiệu sụp đổ. Một quyền Hứa Thanh bỗng nhiên hạ xuống, Phòng hộ trấn động mãnh đệt, thanh âm răng rắc vang đen, lập tức chia 5 xẻ bầy, bị hứa thanh trực tiếp phá vỡ. Một quyền vẫn không dừng lại trực tiếp ẩm ẩm nện vào ngực thánh quân tử. Đây là một quyền cuối cùng của hạ cửu tiền. Trong nháy mắt tiếp theo, toàn thân thánh quân tử trấn động mãnh đệt, phun máu tươi, phát ra thanh âm thẳng thiết thê đường. Thân thể của gã một đoạt những thanh âm nổ tung oanh oanh. Đạo pháo khiếu thứ 121, trực tiếp tàn vỡ, tòa thiên cung hư ảo thứ 8 lập tức sụp đổ Một quyền đánh xuống, chấn động khắp nơi. Vẫn chưa kết thúc, đôi mắt của hứa thanh đỏ thấm, bên trong mang theo sát niệm điên cuồng lập tức đuổi theo. Cùng lúc đó, bầu trời nổ vang đùng đùng, sắc mặt thất ra vô cùng thâm trầm. Trong mắt tràn nhập sát ý, tình trạng của lão cũng tương tự giống như hứa thanh. Lão cũng muốn phát tiết sự tự trách kìm nén trong nòng bấy lâu. Trong khoảng thời gian từ ngày đó đến nay, lão cực kỳ tự trách. Lão cho rằng mình đã không phán đoán toàn bộ mọi việc mới khiến sự việc xảy ra ngoài y muốn. Lão cho rằng là do năng lực của mình còn kém, cho nên mới tạo thành thảm kịch như vậy. Lão cũng cho rằng là do chến lực của mình vẫn chưa đủ, vì vậy sau khi xuất hiện loại tình huống đó, liền không cách nào nghịch chuyển tình thế. Lão không muốn như vậy, lão ghét như thế, lão lại càng không muốn có một màn cùng lại phát sinh lần nữa trên người mà mình quen thuộc. Cho nên, khi lão xuất thủ, trong từng chiêu ẩn chứa sát ý trong nội tâm, ẩn chứa phát tiết cảm xúc trong đáy lòng, không hề thiển đạo pháp gì cả, bởi vì như vậy trêu đủ để cho ý niệm trong đầu của lão suốt. Lão muốn dùng nắm đấm của mình chấn hết thảy những thứ trước mắt. Giờ phút này trong khi thất gia điên cuồng ra tay, thiên địa vang lên từng thanh âm nổ tung, phong vân vạn vẹo, không gian đều như sắp vỡ vụn. Mỗi một quyền đều có lực lượng một tòa bí tàng bộc phát, như muốn trấn áp muôn đời. Tất cả những thứ này khiến cho cự nhân với thân thể nham thạch khổng đồ hoảng sợ tột cùng. Thân thể không cách nào khống chế liên tục rút lui, trong miệng truyền ra tiếng giống thê đường và trong mắt lộ ra vẻ hoàng sợ, giống như rất sợ chiến lực của thất gia. Dưới sự oanh kích không ngừng của thất gia, thân thể cự nhân liên tục vỡ vụn, cánh tay trái tan vỡ, hai chân vỡ ra, thân hình tan nát, toàn bộ tan vỡ. Vô số cự thạch rơi xuống đại địa truyền ra thanh câm ẩm ẩm. Về phần hai tên thành viên trung tâm của Trúc Cưu, thần sắc cũng đều biến hóa, trong mắt lộ ra kinh hãi mãnh liệt riêng mình tràn ra máu tươi. mắt ná bọn họ đã tan vỡ, thân thể lại càng bị trọng thương, nếu không phải hơn phân lửa lực lượng của thất gia đều bị cự nhân bằng nham thạch ngăn cản, thì lúc này bọn họ nhất định đã chết. Linh tảng đại viền mãn Hai người là thất thanh ra đầu run lên, trong khi cự nhân bằng nham thạch đên tục tan vỡ, bọn họ nhanh chóng rút lui. Mà chỗ cao hơn trên bầu trời, huyết luyện tử đang đứng nơi đó lạnh lùng quan sát hết thầy. Có lão trấn áp, không ai trốn được. Mà lão cũng đang đợi trúc chiếu cùng người tới cứu viện, hoặc là đợi trúc chiếu thể hiện ra lực lượng càng mạnh hơn, thì lúc đó lão mới phải ra tay. Đó là trận chiến trên bầu trời, trực tiếp trận chiến ở dưới mặt đất. Trong mắt hứa thanh bắn ra sát cơ mãnh liệt trọt lao tới đuổi theo, mà thanh quân tử thì đang điên quầng phun máu tươi. Trong khi lão đạo rút lui, gã bỗng phát hiện đạo pháp khiếu thứ 121 của mình đã tan vỡ, mà hạt mức cao nhất của cảnh giới Kim Đan, tòa Thiên cung hư ảnh thứ 8 cũng đã tiêu tan. Gã cười thả một tiếng, trong mắt càng, lúc càng trở nên điên cuồng, vẻ oán độc trong đó nhanh chóng bay lên, gắt cao nhìn chăm chăm Hứa Thành. Gã hận Hứa Thành, hận đến thấu xương, gã cũng ghen ghét Hứa Thành, ghen ghét tới cực hạn. Tất cả những thứ của Hứa Thành đã từng đều là của gã. Gá vốn là thiên kiêu đệ nhất thế hệ này của Liên Minh, tụ tập vô số vinh quang và chờ mong trên người. Đối với người bên ngoài, gá là tia sáng vạn trượng, đối với Liên Minh, gá là thiên kiêu tuyệt đỉnh trấn áp tất cả thiên kiêu thế hệ này. Nhưng vận mệnh lại đặc biệt bất công với gá, rõ ràng cho gá thiên tư tuyệt luân, rõ ràng cho gá vẻ hoài cực tuấn lãng, rõ ràng để gá vừa sinh ra liền của ánh sáng chiếu rọi, rõ ràng có thể tương lai tốt đẹp vô hạn. Mà lại sinh ra liền thẻ với dị dạng xấu xí khiến người ta buồn nôn. Nhưng gã cũng không chịu thua kém. Gã chịu đựng vô số sự khinh thường, chịu đựng rất nhiều ánh mắt chán ghét, không ngừng mà cố gắng, không ngừng mà tu hành, không ngừng mà vùng vẫy. Cuối cùng, gã cắn mút được đệ đệ của chính mình, khiến cho bản thân trở nên nguyên vẹn. Gã, dựa vào sự cố gắng của bản thân, vượt qua hết thành những người cùng thế hệ đi tới đỉnh phong của mình. Nhưng toàn bộ những khổ sở, toàn bộ những hành hạ, Tất cả chỉ có một mình gã tự trải qua, tự giấm nhát trong đêm tối. Có thời điểm gã cũng phát hiện ra bên trong ánh mắt chờ mong tổ phụ mình còn có một tia tham lam Nhưng gã không cách nào cựu tuyệt, cũng không thể nào cựu tuyệt tổ phụ đưa mệnh đăng nửa lợi dụng, nửa hại vào trong cơ thể của gã. Từ đó về sau hết thầy, việc càng làm cho gã cảm thấy vận mệnh vô tình. Gã đi tới trình độ trói sáng nhất, gã làm được việc điên minh chưa từng có ai làm, kinh Diễm tuyệt luân. Gã vốn tưởng rằng khi mình đã làm như thế, vận mệnh của mình sẽ phải càng trở nên tốt hơn. Nhưng gã lại thấy trong ánh mắt tổ phụ mình lại càng có nhiều hơn những tia tham lam Thánh quân tử không ngốc, nhưng gã chỉ có thể chầm mặt. Cho đến khi mệnh đang bị hứa thanh cướp và bị thường nặng, nhìn giống như vô cùng thê thảm. Thật ra, gã lại nhẹ nhàng thở ra trong lòng. Nhưng gã làm ngơ cũng không thể nào nghĩ tới sống sót của gã lại bị minh chủ nhìn trúng. biến thành bậc thân vật ký sinh của Kim Ô. Tất cả khiến cho nội tâm của gã trở nên điên cuồng, khiến cho cơn đè nén trong lòng của gã đã đến cực hạn, sinh ra vạn vẹo. Gã không cách nào phản kháng tổ phụ nhưng gã chỉ có thể hận hứa thanh. Gã không cách nào phản kháng minh chủ nhưng gã có thể oán hận hứa thanh. Dựa vào cái gì mà nội tâm hứa thanh ngươi lại có thể có ánh sáng. Dựa vào cái gì mà ngươi lại không bi thảm sống như ta, không chết đi với ta, Ý nghĩ này biến thành oán độc, liên tục bộc phát trong đáy lòng thánh quân tử. Mà cuối cùng, sở dĩ gã oán độc tới tột cùng với hứa thanh, bởi vì gã ghen ghét toàn bộ những thứ của hứa thành Gã ghen ghét người như hứa thành thế mà có nội tâm của ánh sáng. Gã ghen ghét hứa thành có thể có hai ngọn mệnh đăng chân trứng thuộc về mình. Gã ghen ghét hứa thành không cần thừa nhận hành hạ như gã, vậy mà có thể thu được hết thầy những thứ từng thuộc về gã. Gã càng ghen ghét hứa thanh, có một người sư tôn có thể che chở cho trước toàn bộ thiện hạ, có một người lão tổ không tàm lam. Mà thứ làm cho gã càng thêm ghen ghét hơn nữa, sau đó là cái đêm mưa tuyết. Hôm nay, lần nữa nhìn thấy hứa thanh, gã thấy nội tâm hứa thanh tựa như lại có sinh cơ, lại có thể biểu hiện ra một loại cố chấp, khiến chỉ cho gã cảm thấy hình như hứa thanh vẫn còn to ánh sáng trong lòng Cho nên, gã càng thêm ghen ghét, càng thêm oán độc. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 71 của bộ truyện Quang âm trường mại. Nếu như sau khi ngay truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. giờ xin phép được kính chào hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo. Bye!